chương hai mươi sáu anh không biết cự tuyệt sao nhóm dịch thất liên hoa khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của lê hiểu mạn nháy mắt đỏ gáu đôi mắt không vui nhìn anh tôi chủ động thì anh không biết cự tuyệt sao anh không biết người bị bỏ thuốc thì ý thức sẽ không rõ sao long tư hạo nheo mắt lại trong mắt bắn ra lệ khí gương mặt tuấn mỹ vẫn bày ra biểu tình thâm thúy như cũ đôi môi mỏng mím lại lạnh nhạt phun ra một câu biết là thế cho nên tôi mới cứu em anh lê hiểu mạng bị long tư hạo lạnh nhạt nói một câu làm cho sượng cả mặt suýt chút nữa thì phun ra máu cô phát hiện người đàn ông này có thể làm cho người ta tức chết không đ ề n mạng cô cố gắng áp chế lửa giận trong lòng tìm một tờ nhân dân tệ từ trong túi ra trực tiếp nhét cho anh nghiến răng nói cảm ơn anh đã cứu tôi xem như tôi đi tìm một con vịt vậy đây là thù lao của anh c ò nhân có, n tiện cho anh một đánh ra kỹ thuật của anh thật thối nát cô đẩy cửa xe tức giận đi xuống kỹ thuật của anh thối nát thật sao long tư hạo nhìn tờ một trăm tệ trong tay đôi mắt thâm thúy nheo lại đáy mắt lóe lên ánh sáng không rõ sau đó n h ế c môi không nhìn ra được là anh đang tức giận hay vui vẻ anh ngước mắt lên ánh mắt nhạy cảm xuyên qua cửa kính xe rơi vào bóng dáng mảnh khảnh của lê h i ể u mạng đôi mắt tối t â m buộc chặt ba k h u y ê n tình mùi thuốc lá và rượu trộn lẫn vào không khí tiếng nhạc trên sàn nảy vỗ vào lỗ thai nam nữ muôn hình muôn vẻ không ngừng lắc lư thân thể từ lúc lê hiểu mạn từ trên xe long tư hạo đi xuống liền tiến vào quán b a này đây là lần đầu tiên cô đến ba âm nhạc điếc thai nhức ó kích thích đau cả màng thai cô không khí ồn ào nơi này không hợp với cô cô rất không thích nếu không phải bị hoắc vân hy làm tổn thương trái tim thì cô sẽ không chạy tới nơi này lúc này cô đang ngồi trên quầy bar vừa uống được vài ly thì khuôn mặt đã đỏ hồng không thôi giống như quả anh đào chín mọng quyến rũ mê người tầm mắt cô có chút hoảng hốt vừa ngước mắt lên liền thấy bốn năm tên đàn ông đang đi tới trong lòng có cảm giác không tốt cô trao mày đứng lên muốn rời đi thì một người đàn ông trong đó chặn cô lại người đàn ông chặn đường cô chừng hơn bốn mươi tuổi cả người toàn mùi rượu dây chuyền vàng trên cô nhìn rất rõ ông ta cười bỉ ổi một bàn tay đặt lên vai cô hai mắt háo sắc nhìn cô người đẹp một mình uống rượu thật cô đơn anh trai uống cùng em lê hiểu mạn c ở i vai ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang khoác vai cô cúc ngay tôi không cần anh uống cùng cô càng cựa quậy thì người đàn ông càng ôm chặt lấy cô cười vô cùng bỉ ổi em gái ả cùng anh chơi đùa đi nhìn bộ dạng ghê tởm của hắn ta lê hiểu mạn lại nghĩ tới một màn ở khách sạn trong lòng dâng lên sự tức giận cô nho mắt ra sức vùng ấy một đạp đá vào bụng dưới hắn ta nhân lúc hắn ta không lưng vì đau cô đẩy hắn ra sau đó chạy ra khỏi ba người đàn ông bị đá t r ú n g đau đến nhẹ r u n g giận dữ hét lên mẹ kiếp bắt người đàn bà kia cho l á o tử vâng anh t u y ể n bốn người đàn ông sau lưng đuổi theo lê hiểu mạn vừa chạy ra khỏi quán bar thì đã bị bốn người đàn ông đuổi theo vây quanh trong đó có một người đàn ông bắt lấy cổ tay cô thấy vậy lê hiểu mạn hoảng hốt ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn người đàn ông đang giữ chặt cổ tay cô vùng gãy vùng ra cô em dám động tay động chân với anh t u y ể n cô em chết chắc rồi người đàn ông bắt được cổ tay c ô ngoan độc nhìn cô cứng rắn kéo cô và ba chương 27, sợ tới mức không dám tiến lên nhóm dịch thất liên hoa b u ô n g ra b u ô n g lê hiểu mạn ra sức vùng ấy lúc cô định cắn vào tay hắn ta thì phía sau truyền đến âm thanh lạnh leo quen thuộc b u ô n g cô ấy ra lê hiểu mạn nhìn qua thấy đúng là long tư hạo anh đứng thẳng người như cây tùng bách quanh thân tỏa ra khí thế c h ấ n những người hai mắt đen như mực ánh mắt lạnh lẽ nhìn cổ tay cô khuôn mặt tuấn mũ kho phán đoán tâm tình của anh người đàn ông giữ chặt cổ tay cô nhìn anh dù là đàn ông nhưng vì dung mạo khiến người ta hít thở không thông của anh mà giật mình lập tức khinh thường nói mày là ai dám quản chuyện của anh tuyền không muốn chết thì tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác người đàn ông nói xong cầm cổ tay muốn dắt lê hiểu mạn đi vào ba nhưng không hiểu sao cổ tay đột nhiên đau xót giống to a a a lê hiểu mạn thấy vậy kinh ngạc nhìn long tư hạo cô không hề nhìn thấy anh ra tay thế nào chỉ nháy mắt anh đã xuất hiện bên cạnh cô sau đó bóp chặt cổ tay người đàn ông đang nắm chặt cổ tay cô người đàn ông đau đớn kêu la á buông tay buông tay long tư hạo hít mắt đôi mắt lóe lên lệ khí ánh mắt lợi hại anh n ế t m ô i cánh tay trắng non khẽ dùng s ứ c sau gió nghe thấy cánh tay người đàn ông răng rắc một tiếng giống như bị b ẻ gãy á người đàn ông thảm thiết kêu vang trời đêm tay phải bung lóng ra sắc mặt tái nhợt chỗ bị b ẻ đau đớn làm hắn ta đổ mồ hôi như mưa hai mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông anh tuân trước mặt thở cũng không dám thở mạnh ba người đàn ông khác cũng chấn kinh sợ tới mức không dám tiến lên giúp đỡ sợ h ạ i đứng tại chỗ lê hiểu m ạ n t r ứ n g mắt ngẩn ngơ long tư hạo mặt không đổi sắc cô không thấy anh dùng sức nhưng bàn tay người đàn ông kia cứ thể bị bẻ gãy có thể thấy được bắp thịt của anh lớn đến kinh người bề ngoài của anh nhìn thì tao nhã nhưng ra tay lại sắc bén như vậy trực giác nói cho cô biết người đàn ông trước mặt này là người nguy hiểm cô nên cách anh xa một chút long tư hạo buông lỏng người đàn ông kia ra sau đó nhìn lê hiểu mạn âm thanh ẩn ẩn sự lạnh lùng sau này không được quay lại ban ữ a đi theo tôi lập tức anh kéo lê hiểu mạn đi biểu tình trên mặt đầy thâm thúy bước đến vị trí đ ầ u chiếc ruồn ruột sở của anh lúc anh mở cửa xe chuẩn bị để lê hiểu mạn ngồi vào thì cô đột nhiên đẩy anh ra đứng cách xa anh một bước sau đó hiếp mắt nhìn anh anh quản tôi làm gì dứt lời cô nhấc đôi chân không đứng vững tiến về phía trước hai mắt anh vẫn nhìn vào bóng lưng quật cường của cô anh níu mày gầm nhẹ lê hiểu mạn lê hiểu mạn giật mình đứng vững sau đó xoay người nhìn long tư hạo nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh nơi đó vẫn thâm trầm làm cho người ta không hiểu lại như nam châm có ma lực hút vào hấp dẫn ánh mắt cô linh hôn của cô sắp bị anh hút vào rồi câu ngẩn ngơ nhìn anh thật lâu rượu tác dụng chậm tầm mắt của cô có chút mê ly nhìn long tư hạo lại quơ quơ đầu bước chân không ổn định tiến về phía trước sau đó chụp lấy cánh tay anh nói một lời khiến anh chấn kinh đi thôi chúng ta đi thuê phòng có được không chương 28, gắt gao gần sát anh nhóm dịch thất liên hoa em nói gì long tư hạo nhìn cô thấy sát mặt cô đỏ hồng liền biết là vì uống rượu anh mím môi âm thanh trầm thấp vang lên em say rồi lê hiểu mạn có chút tùy hứng lắc đầu tôi không uống rượu đi thôi chúng ta đi chỗ phía trước được không phía trước cách đó không xa có một khách sạn cao cấp năm sao cô kéo anh đến đại sản khách sạn vàng xanh rực rỡ sau đó đi thẳng đến quầy lễ tân đặt túi sách lên bàn sau đó cầm chi phiếu và chứng minh thư ra ánh mắt lờ mờ nhìn cô gái quầy lễ tân chúng tôi thuê phòng phiền t o á i nhanh lên một chút thuê một phòng lớn giường lớn co gian tốt chúng tôi dễ làm việc long tư hạo bị cô kéo đi nghe thấy cô nói thẳng thừng như thế đôi môi giật giật thấy mặt khâu ngày càng đỏ ánh mắt lờ mờ cũng hiểu rượu tác dụng c h ậ m đã bắt đầu phát tác mới nói ra lời như vậy cô gái đứng quầy lễ tân nhìn lê hiểu mạn say khướt lại nhìn dung mạo tuấn mỹ của long tư hạo s ừ n g sốt một chút gương mặt hoa si nhìn anh mãi mới lắp bắp hỏi tiên sinh trước muốn muốn không chờ cô ta nói xong thì anh đã nhìn cô ta yêu cầu một gian phòng tổng thống lập tức anh kéo lê hiểu mạn say khướt đi vào phòng tổng thống xa hoa sau đó kéo cô vào phòng tám em uống say rồi tôi xả nước cho em tắm rửa anh nhìn cô sau đó bắt đầu xả nước cho cô lê hiểu mạn lờ mờ nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên tiến lên từ phía sau ôm lấy anh long tư hạo ngẩn ra thân thể cứng ắ c đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp đôi môi mỏng mím lại âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên lê h i ể u m ạ n anh tách ngón tay trắng non của cô ra xoay người nhìn khuôn mặt đỏ ửng không thôi của cô đi tắm rửa đi cho tỉnh rượu một chút tôi không lê h i ể u m ạ n tức giận lắc đầu cô nhìn anh lại ôm cổ anh thân thể mềm mại rửa gần anh âm thanh khóc nức nở như muốn lên án hoác vân hy còn đi ngoại tình rồi vì sao tôi không thể chứ tôi cũng muốn thế không phải chúng ta từng có một lần sao cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo trượt từ mặt anh xuống lồng ngực to lớn của anh ngón tay run rẩy cởi cúc á o bằng kim cương trên tây phục của anh một chiếc hai chiếc sau đó đến cúc cáo sơ mi bằng tơ tảm mãi đến khi lồng ngực tráng kiện của anh hiện ra cô mới ngừng tay run rẩy sờ ngực anh cả người long tư hạo cứng ắ c đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt cô đáy mắt lóe lên cảm xúc dị thường anh nhớ mày như hạ quyết tâm thật lớn sau đó nắm chặt đôi tay không an phận của cô hiểu hiểu được rồi đ ừ n g náo loạn nữa âm thanh của anh trầm thấp mà khẳng khàn khàn tràn đầy từ tính và mị hoặc lê hiểu mạn lắc đầu mím chặt môi nói không tôi cứ muốn anh đấy cô dán mặt vào lồng ngực gợi cảm của anh bàn tay nhỏ tranh thủ nắm tay anh sau đó đặt lên cổ anh k i ế n g chân lên hôn anh chương 29, i bế lên ném vào bồn tám nhóm dịch thất liên hoa kỹ thuật hôn của cô vô cùng trúc chắc không hề có kỹ xảo long tư hạo phức tạp nhìn cô bàn tay trắng non chế trụ eo cô bên trong đôi mắt sâu thảm lập loẹ tình cảm khác thường âm thanh k h ẳ n g khàn hiểu hiểu biết tôi là ai sao lê hiểu mạng ngước mắt lại nghiêng đầu nhìn ánh mắt mê ly nhìn anh ử. anh là anh là ai anh là đối tượng ngoại tình của tôi sao nghe vậy cánh tay long tư hạo đặt bên eo cô hơi xiết chặt đôi mắt thâm trầm ánh mắt tối tăm sâu không thấy đáy đột nhiên anh bế cô lên trực tiếp bỏ vào bồn t ắ m sau đó xả nước lạnh cho cô a nước lạnh kích thích lệnh khiến lê hiểu mạn muốn hét lên long tư hạo lại ấn vào bồn tám nước lạnh có thể làm em khôi phục lý trí anh thấy lê hiểu mạn ngồi ở trong b ồ n tắm lạnh phát run gương mặt không có biểu tình nói sau đó liền xoay người đi ra phòng tám lê hiểu mạn thấy anh rời đi cũng không đứng dậy nước lạnh kích thích để cho cô thanh t ỉ n h rất nhiều nghĩ đến hoác vân hy phản bội nghĩ đến anh ta vô tình c ô ngồi ở trong phòng tắm không tiếng động khóc lên qua một hồi lâu cô mới từ b u ồ n tắm đứng lên mặc vào áo choàng tắm sau đó đi ra phòng tắm ngồi ở trên s o f a long tư hạo thấy cô đi ra ánh mắt nhạy bén dừng ở đôi mắt và gương mặt sưng đỏ của cô nơi đó rõ ràng có dấu vết đã khóc hàng lông mày anh nhíu lại đôi mắt đen lóe lên kia lạnh thấu xương sau đó nhanh chóng khôi phục sự lãnh đạm thanh âm trầm thấp vang lên lại đây lê hiểu mạn ngẩn r a hạ khẽ cắn môi do dự nửa mãi nhưng vẫn đi tới trước người y lòng tư hạo giờ phút này cô vẫn hơi nặng đầu nhưng ý thức thanh t ỉ n h không ít nghĩ đến vừa nãy cô chủ động khiêu khích hôn môi anh mặt cô đỏ lên không thôi xấu hổ muốn độn thổ rồi cô hơi rũ mi mắt đôi tay bung thong ở bên người không biết làm sao ánh mắt lập lòe liếc anh vừa nãy tôi không phải cố ý long tư hạo không đáp lại cô mà nhìn cô một cái sau đó rúi tay nắm cổ tay cô kéo c ô ngồi xuống ghế s o f a À anh lê hiểu mạn cả kinh ngẩn người nhìn anh lại thấy trong tay anh đang cầm túi trường đá trường đá đến giờ còn chưa hết sưng đâu anh túi người nhẹ nhàng t r ư ờ n g túi đá lên gõ má sưng đỏ của cô anh tới gần hơi thở thơm mát thuộc về anh xông vào mũi hô hấp lê hiểu mạn hơi căng thẳng hoảng loạn cầm túi nước đá tôi tôi tự mình làm cô không cẩn thận chạm vào tay anh như bị điện giật cô lập tức thu tay biểu tình có chút không được tự nhiên không muốn ngày mai không thể gặp người thì đừng lộn xộn long tư hạo nhìn cô thanh âm chấm thấp biểu tại nhờ lạc nhạt không vì cô không được tự nhiên mà thay đổi lê hiểu mạn không nghĩ tới anh còn nhớ cô ở hoác g i a bị tắt một cái tát đầu quả tim dâng lên cảm giác rung động cô nhìn gương mặt của anh gần ngay trong găng tấc bởi vì khoảng cách quá gần cho nên hô hấp đan sen lẫn nhau trái tim cô không hiểu sao đập nhanh gấp mấy lần không khí quá mức g á i m u ộ i hô hấp lê hiểu mạn có chút rối loạn càng thêm không được tự nhiên không muốn mình lại c h ầ m luôn trong bầu không khí này cô đang muốn rỗi tay đoạt lấy túi trường đá trong tay long tư hạo thì anh đã buông ra trước anh đứng lên lanh đạm nhìn đã khuya rồi đi ngủ sớm một chút đừng khóc vì người làm mình đau lòng như vậy không đáng dứt lời long tư hạo lập tức đi ra khỏi phòng ngủ cũng thay cô đóng cửa phòng ngủ ra ngoài anh ưu nhã ngồi xuống ghế s o f a ngay sau đó gọi điện thoại cho trợ lý lạc thụy của anh chương ba mươi đột nhiên tim đập nhanh nhóm dịch thất liên hoa trong điện thoại truyền đến âm thanh kinh ngạc của lạc thụy này tổng tài sao anh còn chưa ngủ không ngủ được sao không phải là nhớ tôi đấy chứ muốn tôi hát du ngủ sao khu khu giọng nói của lạc thụy vang lên đang chuẩn bị hát du thì lòng tư hạo đã hít mắt trong mắt lóe lên sự thô bạo lạnh thấu xương âm thanh không có một chút nhiệt độ trước buổi sáng cần để cho tên anh tuyền ở bà khuynh tình biến mất ở thành phố ca lúc này anh như ác ma đến từ địa ngục ánh mắt lạnh leo đó như muốn hủy diệt cả vũ trụ người đàn ông ở đâu dây kia lập tức nghiêm túc lại tổng tài yên tâm tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ p h o n g ngủ lê hiểu mạn ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại đôi mắt ướt át sao anh biết cô khóc chứ cô đứng lên đi tới giường sau đó mệt mỏi nằm xuống bởi vì vừa uống rượu xong nên đầu vô vẫn nặng nề g h ngủ đến nửa đêm thì cả người bắt đầu nóng lên miệng đắng lười khô lẩm bẩm nói muốn uống nước lúc này đột nhiên cửa phòng ngủ bị mở ra người đàn ông cao lớn đi tới người tiến vào chính là long tư hạo trên tay anh cầm một ly nước lập tức đến cạnh giường bật đèn ngủ lên chỉ thấy l ê hiểu mạn đang nhũ mày đôi môi khô khốc anh rối tay sờ c h á n cô phát hiện lại nóng kinh người anh nhũ chặt đầu lông mày một tay đỡ co động tác dịu dàng cho cô uống nước sau đó để khách sạn mang thuốc hạ suốt lên anh ôm cô r ử a vào ngực cho cô uống thuốc sau đó anh đứng lên chuẩn bị rời đi thì đột nhiên lê hiểu mạn ôm lấy eo anh lẩm bẩm không cần đi không cần đi thân thể long tư hạo cứng lại sau đó ngồi xuống đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ của cô ngón tay thon dài trắng non khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô âm thanh đầy bất đắc dĩ hiểu hiểu vì sao em lại gả cho cậu ta nếu không phải bởi vì biết em rất không hạnh phúc anh sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nửa đêm lê hiểu m ạ n muốn uống nước nhiệt độ lạnh giảm xuống anh chăm sóc cô cảm đêm mãi đến sáng sau khi cô tỉnh lại thì đã ba hát chiều rồi cô nheo mắt nhìn căn phòng xa lạ sau đó ngồi dậy d ố i tay vô đầu một màn đêm quá hiện lên trong đầu hiện tại cô tỉnh hơn tối qua nhiều lắm nhớ tới cô muốn thuê phòng với long tư hạo sau đó mặt cô lại đỏ lên sao cô uống say xong lại không biết rụt rè như vậy chẳng những chủ động khởi áo người đàn ông mà người đó còn là anh trai của hoắc vân hy đấy quá mất mặt rồi cô xấu hổ muốn chết lúc này cửa phòng bị người đẩy ra âm thanh của người đàn ông văng lên tỉnh rồi sao nghe tiếng lê hiểu mạn ngước mắt nhìn lên vừa lúc nhìn vào mắt anh đột nhiên trái tim cô đập lỡ một nhịp có chút không được tự nhiên ru mắt ừ một tiếng long tư hạo nhấc chân đi tới hàng mi dài của cô run run cong như cánh bướm mê người ánh mắt nhìn đến đùi anh trái theo bước chân anh không hiểu sao trái tim đập loạn nhịp thấy anh đến trước người cô thì dừng lại hơi thở mát lạnh trên người anh bao trùm khoang n ũ i cô lùi ra sau một bàn tay ấm áp đột nhiên áp lên chắn cô cô cứng đờ người cảnh giác nhìn anh anh anh muốn làm gì chương ba mươi mốt nhỏ bé lại vừa vặn nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy cô phản ứng hơi lớn ánh mắt thâm thúy của anh híp lại ánh mắt lánh đạm sắc bén nhìn cô bàn tay phủ trên t r ắ n cô nhẹ nhàng nâng cằm trắng n o n của cô thanh âm trầm thấp thanh luận tại sao khẩn trương như vậy em đang sợ cái gì lông mi lê hiểu mạn khẽ run ngước mắt nhìn long tư hạo cố gắng giữ bình tĩnh anh vừa tiến lên sờ chắn tôi là ai cũng sẽ khẩn trương long tư hạo nheo mắt lông mi dài nhọn trên khuôn mặt tuấn mị của anh đẹp kinh tâm anh khẽ n h u ế c môi mỏng biểu tình lãnh đạm không có một tia gợn sóng như mặt hồ tĩnh lặng thanh âm trầm thấp thanh nhuận tôi xem em hạ sốt chưa lê hiểu mạn nheo đôi mắt trong suốt sáng bóng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lướt qua kinh ngạc đưa tay sờ chán tối qua tôi sốt sao ừ ánh mắt long tư hạo sâu thẩm nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng đưa túi ché nổ trong tay cho cô thanh âm chấm t h ấ p vào phòng tắm thay đôi mi thanh tú của lê h i ể u mạn hơi cao lại liếc áo choàng tắm trên người cô do dự một lát mới nhận lấy túi ché nổ trong tay anh xoay người vào phòng tắm đóng kỹ cửa phòng tắm cô mới nhìn vào túi chỉ thấy bên trong trừ áo đầm dài màu trắng còn có đồ lót khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp của cô nhất thời đỏ lên mấy phần anh ngay cả đồ lót cũng chuẩn bị giúp cô đưa tay lấy ra cô nhìn xuống đồ lót nhỏ bé lòng khẽ run lên nhỏ bé lại vừa vặn sao anh biết đầm và đồ lót đều là hiệu cháy nổ hơn nữa còn là kiểu mới nhất đôi mi thanh tú nhữ lại cái này hẳn rất đ ắ t thay đồ xong cô đi ra phòng ngủ thấy long tư hạo đứng trước cửa sổ s ắ t đất trong phòng khách sang trọng thân hình anh tuấn thật cao áo sơ mi nồng đậm sắc thái t ở i ba nút áo trước ngực lộ ra lồng ngực quyến rũ khỏe đẹp nút màu vàng chỗ tay h à o dưới ánh sáng dạng đông lấp lánh rực rỡ ánh mặt trời phủ một lớp màu vàng nhàn nhạt, nhạt lên người anh lưu quang tuyệt trần tôn lên gương mặt trắng non kia càng tuấn mỹ mê người ngũ q u a n như thần tạo thành mày kiếm hẹp dài mê người như bầu trời đêm vừa giống đan mắt v ư ợ n g vừa giống cặp mắt đào hoa sống mùi anh tuấn thật cao đôi môi mỏng màu môi như hoa anh đào phấn phấn mê người thân người cao chừng 1 m 8 8 vai rộng eo hẹp tỷ lệ vóc người là tam giác hoàng kim đường nét hoàn mỹ 360 độ hoàn mỹ không góc chết bất luận từ góc độ nào nhìn sang đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ anh chỉ đứng đó thôi đã là một phong cảnh tịnh lệ trong trẻo lạnh lùng cao quý ưu nhã mị hoặc mê người lê hiểu mạn nho a mắt không tự chủ nhìn anh nhiều hơn sau đó giọng cứng rắn hời hợt hỏi cái đó váy bao nhiêu tiền tôi trả tiền lại cho anh long tư hạo hiếp đôi mắt thâm thúy d à o bước đi tới trước mặt cô hơi nghiêng người ánh mắt nhạy bén rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp của cô môi mỏng xinh đẹp cách gang tức bên thai cô tôi không lấy tiền tôi muốn lúc nói chuyện ngón tay thon dài trắng non vén tóc cô ra sau thai động tác ôn nhu mập mờ nửa câu sau khiến người ta suy nghĩ liên miên hơi thở thoang thoảng thuộc về anh tấn công tới lê hiểu mạn nhữ mày giống như vô tình lui về sau một bước đứng thẳng người giọng cứng rán tôi muốn trả tiền tôi hẳn không có gì khác có thể cho anh long tư hạo liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô mắt đen càng thâm trầm làm người ta suy nghĩ không ra không cần giọng nói anh vẫn trầm thấp thanh nhuận như cũ ba chữ ngắn gọn như mơ hồ lộ ra lanh ý lê hiểu mạn không rõ liếc anh cảm thấy trong lời nói của anh hình như mang theo tức giận không thể nói rõ hoặc là ảo giả của cô cô và anh không quen nhau anh không thể vì câu nói đầu tiên của cô mà tức giận câu nước mắt nhìn anh thanh âm nhỏ lộ ra hời h ợ n tôi rất cảm ơn anh tối qua không ném tôi say rượu ở ven đường mặc dù anh là anh trai hoác vân h ì nhưng tôi và anh cũng không quen biết ánh mắt long tư h ạ âm trầm ngắt lời cô không quen chương 32, cô muốn ly dị nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt anh lãnh đạm sắc bén lê hiểu mạn bị anh nhìn c h ầ m c h ầ m như vậy không biết tại sao có chút không được tự nhiên nhưng cô vẫn đứng thẳng người nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của anh xin lỗi tôi đối với anh chứ biết anh là anh trai của hoác vân hy ra không có bất kỳ ấn tượng nào còn nữa tôi sẽ ly dị với hoác vân hy anh không cần thiết vì là anh trai của anh ta mà xin lỗi đòi tiền tôi cho nên tiền ấ y tôi nhất định phải trả cho anh cô vừa dứt lời điện thoại long tư hạo đ ỗ n g vang lên nhưng anh không nhận ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô em muốn ly dị với hoặc vân hy thanh âm anh vẫn trầm thấp thanh nhuận như cũ nghe không ra vui giận ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia tình cảm không rõ lê hiểu mạn không biết tại sao anh phải hỏi chuyện cô và hoặc vân hy ly dị có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi không nghĩ nhiều cô nhíu mày liếc nhìn anh nói ừ long tư hạo nghe cô trả lời xong liền tiếp điện thoại thấy vậy lê hiểu mạn híp đôi mắt xinh đẹp vô hình cảm thấy hơi kỳ lạ long tư hạo tiếp điện xong đôi mắt thâm thúy lại híp ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô tôi có một cuộc họp đưa em về trước lê hiểu mạn khẽ gật đầu nở nụ cười h ơ i hợt không cần tôi sẽ tự về long tư hạo thấy cô kiên quyết ánh mắt càng phát ra ám chầm khiến người ta nghĩ không ra bầu không khí trong phòng lập tức cứng đờ quỷ dị có thể nghe do hô hấp của nhau lê hiểu mạn không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này nếu mày nhìn l o n g tư hạo không chút háo hức lê phép nói cảm ơn anh lần nữa tôi đi về trước dứt lời cô xoay người cũng không quay đầu lại đến khi bóng lưng mảnh khảnh biến mất khỏi phòng l o n g tư hạo vẫn đứng tại chỗ ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng cô rời đi đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh leo c ứ n g rán rời khách sạn lê hiểu mạn trực tiếp đón xe về biệt thự thúy viên sau đó đến thư phòng gõ hai tờ đơn ly dị khoe miệng kéo ra nụ cười khổ sở ký tên mình vào hôn nhân của cô và hoác vân hy đã hoàn toàn tan vỡ không cần thiết tiếp tục kéo dài nữa cầm đơn ly dị c ô ngồi trên s o f a ở phòng khách chờ hoác vân hy chẳng qua đến lúc trời tối cũng không thấy hoắc vân hy trở lại ngay khi cô có r ú p trên s o f a mơ mơ màng màng ngủ một thanh âm lạnh như băng sen lẫn châm t r ọ c truyền vào thái cô em đang đợi tôi nghe tiếng lông mi dài nhọn của lê h i ể u mạ n khẽ run từ từ mở mắt ra ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông đang lạnh lùng nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp vừa tỉnh ngủ hơi đỏ hơn nữa dáng vẻ mông lung kia mang theo cám dỗ trí mạng là mắt m người ta l o g l o g hoác vân hy nhìn cô lúc này cục xương ở cổ họng chuyển động lên xuống ánh mắt lạnh như băng trợt nóng bỏng mấy phần mang theo tia mê luyến đánh giá cô ngũ quan trắng non xinh đẹp tuyệt trần mắt trái xoan tiêu chuẩn lông mày nhỏ hai mắt ánh nước như một khe suối con n g ư ờ i đen như thạch mũi xinh s á n đôi môi béo mập mê người là một đại mỹ nhân khí chất thanh nhã hiếm có vóc người nhỏ bé lanh lợi váy áo dài màu trắng lộ ra đường cong hình chữ s mê người của cô giống như một đoá hoa bách hợp khí chất thanh nhã tinh khiết không nhiễm bụi trần lại giống đoá hoa hồng trắng kiêu ngạo cao quý đẹp lạnh lùng mang theo gai nhọn mơ hồ lộ ra tia trong trẻo lạnh lùng và bất khuất kiêu ngạo không gáy lê hiểu m ạ n cũng không nhận ra ánh mắt hoác vân hy rơi trên người cô mang theo tia nóng bỏng và mê luyến cô đứng lên đưa đơn ly dị mình đã ký xong cho anh ta m ặ t không biểu cảm nói hoác vân h i đây là đơn ly dị tôi in tôi không cần một phân tiền nào của hoác g i a các anh anh xem có vấn đề gì khác hay không nếu như không có ngày mai chúng ta đi tìm luật sư xử lý chương 33, ôm trách nhiệm vào người nhóm dịch thất liên hoa hoác vân h i liếc nhìn đơn ly dị trong tay cô hai mắt lạnh lùng mang theo tia không thể tin được thẳng tắp nhìn cô thấy biểu tình nghiêm túc của cô đưa tay anh ta thô l â cầm lấy đơn ly dị trong tay cô thấy cô đã ký tên xong trong lòng anh ta là vô hình p h i ề n não thậm chí là tức giận siết chặt đơn ly dị trong tay ánh mắt rét lạnh nhìn cô lê hiểu m ạ chơi lạt mềm buộc chặt cũng phải có giới hạn em cho là như vậy thì có thể uy hiếp tôi lòng lê hiểu mạn mơ hồ đau ở trong lòng anh ta cô rốt cuộc là một người thế nào đến giờ anh vẫn cho là cô đang chơi lạt mềm buộc chặt câu nước mắt liếc nhìn gương mặt tuấn tu xanh mét của anh thanh âm trong trẻo lạnh lùng hoác vân hy tôi không có hứng thú chơi lạt mềm buộc chặt với anh từ khi anh bắt đầu phản bội hôn nhân của chúng ta anh liền không có tư cách để tôi làm bất cứ chuyện gì vì anh ký tên đi chờ chúng ta ly dị anh sẽ biết tôi có phải đang chơi l ạ t mềm buộc chặt với anh hay không ánh mắt hoác vân hy sắc bén nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô từ trong mắt cô anh ta nhìn ra tia quyến luyến của cô đối với anh ta lòng anh ta có chút hoảng sợ anh ta nheo mắt bàn tay trắng non nắm c ầ m cô ánh mắt sắc bén nhìn cô lê hiểu mạ đừng giả bộ với tôi không phải em rất yêu tôi sao chúng ta kết hôn một năm bất luận tôi lạnh nhạt em thế nào em cũng không nói ly dị bây giờ em nói ly dị với tôi em cho là tôi sẽ tin em nghe anh ta nhắc tới một năm qua lê hiểu mạn liền đau lòng không thôi càng hối hận không thôi cô dùng một năm chờ anh ta hồi tâm chuyển ý bây giờ nghĩ lại thật sự rất không đáng giá cô lạnh nhạt kéo tay anh ta nắm c ầ m mình xuống ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh ta hoác vân hy có tin hay không là tùy anh anh h ã y bớt nói nhảm đi ký tên là được h o á c vân hy thấy giọng cô kiên quyết ánh mắt lạnh lùng trong lòng anh ta càng hốt hoảng tức giận cô chủ động nói ly dị anh ta phải vui vẻ mới đúng nhưng mà tại sao anh ta lại cảm thấy không căm lòng anh ta lạnh lẽo nhìn cô lê hiểu mạn em lại đang chơi trò gì em biết rõ ông nội sẽ không đồng ý chúng ta ly dị em làm như vậy là cố ý muốn cho ông nội giận tôi có phải không em đang trả thù tôi em muốn mượn tay ông nội đuổi tôi ra khỏi tập đoàn hoác thị tâm cơ của em đúng là lớn tôi không thể nào ly dị với em lê hiểu mạn vì lời nói của anh ta tay mảnh khảnh nắm lại thành quyền mắt đầy tức giận hoác vân hy rõ ràng chỉ số thông minh của anh rất cao nếu đầu hóc anh xảy ra vấn đề phiền anh dùng tiểu não xem xét vấn đề tôi điện thoại hoác vân hy đột nhiên vang lên anh ta không đợi cô nói xong liền tiếp điện thoại lâm lâm lê hiểu mạn vừa nghe đến hoác vân hy ôn nhu kêu lâm lâm cũng biết là điện thoại hạ lâm gọi tới quyết tâm muốn ly dị với anh ta hơn chờ anh ta tiếp điện thoại xong cô bình thản nói hoác vân hy nếu như anh sợ ông nội biết chuyện chúng ta ly dị chúng ta có thể lén ly gì trước sau đó phía ông nội tôi sẽ đi nói tôi sẽ ôm tất cả trách nhiệm vào người tôi như vậy anh có thể yên tâm hoác vân hy nho a mắt thấy cô không giống như đang nói dối ánh mắt sắc bén thêm mấy phần lê hiểu mạ em cho là ông nội sẽ tin lời em sao cái này cũng không được kia cũng không được rốt cuộc anh muốn thế nào lê hiểu mạng nho mắt thanh âm tăng cao mấy phần gặp phải người như hoác vân hy tốt tính đi nữa cũng sẽ bị anh ta chọc giận hoác vân hy ném đơn ly dị trong tay cho cô bàn tay trắng non nâng cằm cô ánh mắt sắc bén nhìn cô nói ra lời nói sẽ khiến anh ta hối hận sau này trừ phi em tìm một người ngoại tình chương ba mươi b ố trước kia mắt cô đúng là bị mù nhóm dịch thất liên hoa t a m chữ ngắn gọn nghe vào thai lê hiểu mạn như sấm sét giữa trời quang cô lui về sau một bước né tránh đụng chạm của hoác vân hy lòng đau thắt lại đây chính là chồng cô chờ đợi một năm sao đêm đó ở quán ba h ả i cô mất đi trong sạch còn chưa đủ sao trước kia mắt cô đúng là bị mù lại thích cha nam như anh ta cô thật sự nên đi mua chai thuốc nhỏ mắt rửa mắt ánh mắt cô ửng đỏ cắn chặt môi d ư ớ i đang run run dậy không để cho mình rơi nước mắt trước mặt anh ta giọng nhẹ như tơ lông hồng hoác vân hy vì bảo vệ chính anh anh thật sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xoay người cô không để ý tới hoác vân hy nữa đi thẳng lên lầu đi được một nửa thanh âm cô như từ nơi xa xôi bay tới làm người ta không đoán được gặp được người thích hợp tôi sẽ làm như ý muốn của anh hoác vân hy đứng ngây người nhìn lê hiểu mạ đến khi bóng người cô biến mất khỏi tầm mắt anh ta anh ta vẫn còn đứng tại chỗ gặp được người thích hợp tôi sẽ làm như mong muốn của anh lời này giống như một cây gai đâm vào lòng anh ta khiến anh ta phiền não không dứt lòng mơ hồ phát đau lúc này điện thoại anh ta lại vang lên lần nữa vừa nghe đi thoại anh ta vừa đi ra ngoài sau khi lên lâu l ê hiểu mạn đi thẳng vào phòng khách lần này không khóc vì hoắc vân h i nữa vì nhớ tới câu nói kia của long tư hạo không cần khóc vì người không đau lòng em không đáng giá phòng ngủ dành cho khách mấy ngày sau hoác vân hy không về biệt thự lê hiểu mạn cũng được yên tĩnh trước kia còn ôm hy vọng với hoác vân hy cô luôn đợi ở nhà làm một người vợ tốt c h ờ chồng về nhà nhưng bây giờ không cần cô bấm số điện thoại của lâm mạch mạch mạch, mạch mình muốn đi tìm việc làm không muốn mỗi ngày đều nằm dí ở nhà trong điện thoại truyền tới thanh âm tán đồng của lâm mạch mạch mạ n mạ cậu nên như vậy sớm hơn đi làm việc thì sẽ không đặt tâm tư trên người hoắc vân hy cặn ba đó mỗi ngày nữa tập đoàn châu đ áo te gần đây đang tuyển nhà thiết kế mình chuẩn bị đi thử cậu có muốn đi c h u n g không mình l ê hiểu mạng nhữ đôi mi thanh tú đầu vào có cao hay không mạch mạch cậu biết đó mình học chưa xong đã gả cho hoác vân hy cho nên mạn mạn mình cũng đáng tiếc thay cậu cậu còn chưa học xong đã gả cho tên c ậ n bạ hoác vân hy đó bây giờ chưa tới hai mươi tuổi nhưng mà cậu yên tâm mình nghe nói ke không chú trọng bằng cấp chỉ cần cậu có sản phẩm thiết kế tốt thì có hy vọng vào với thiên phú của cậu về phương diện này mình tin cậu nhất định có thể vào lê hiểu m ạ n nở nụ cười yếu ớt được rồi chúng ta cùng đi khảo hạch vậy thì ngày mai đi cứ quyết định như vậy ngày hôm sau lê hiểu mạn và lâm mạch mạch cùng đi khảo hạch may mắn chính là hai người đều được trúng tuyển để ăn mừng lâm mạch mạch đề nghị đi ăn một bữa hai người đến nhà hàng tây tên là vít to ở thành phố ca an vít to là nhà hàng tây sang nhất thành phố ca bên trong cực kỳ xa hoa mực đen phối hợp với vàng nóng tràn đầy lãng mạn sàn nhà màu vàng lâu đèn treo thủy tinh phục cổ lớn sáng chói mắt mỗi một bàn ăn đều bày bó hoa hồng đỏ kiểu diễm ướt át hai nến thủy tinh ánh nến vàng lóng lóe lên như sao là nơi tình nhân hẹn hò dùng cơm dĩ nhiên tới nơi này dùng cơm không chỉ có tình nhân lê hiểu mạn và lâm mạch mạch tiến vào nhà hàng ngồi xuống ở chỗ đặt chương 35, cẩn thận trinh tiết khó giữ nhóm dịch thất liên hoa hôm nay lê hiểu mạn mặc váy hiếm màu bạc ôm sát người hoàn mị quấn quanh vóc người vô cùng yểu điệu nhỏ bé của cô quyến rũ không mất ưu nhã bên ngoài khoác áo cộc tay nhỏ màu trắng tóc dài quan xoa xuống khí chết mê người kết hợp với khuôn mặt thanh xuân tịnh lệ của cô lại thu hút tầm mắt người khác cô tiến vào nhà hàng liền thu hút không ít ánh mắt nam sĩ trong nhà hàng ánh mắt trong veo đánh giá nhà hàng cô nheo mắt nhìn lâm mạch mạch ngồi đối diện cô thấp giọng nói mạch mạch nơi này rất đắt phải không bữa này hay là mình mời lâm mạch mạch mặc áo đầm màu cam eo gầy quyến rũ cám rỗ vóc người cô ta vô cùng nhỏ bé là lướt như lê hiểu mạ tóc dài màu nâu b ố n lại gợn sóng tùy ý x ó a ngang vai đôi mắt xinh đẹp màu da trắng nõn màu môi hồng diễm mê người so sánh với khí chất thanh nhã như bách hợp của lê hiểu mạ cô ta giống như một đoá hoa hồng đỏ dược diễm lệ quyến rũ là kiểu mỹ nữ quyến rũ t r e o người cô ta nhìn lê hiểu mạng đang nhữ mày cười nói bạn thân tình hình của cậu mình biết rõ mặc dù cậu kết hôn với tên cặn bã hoác vân hy nhưng xưa nay anh ta không hề cho tiền cậu tiền của cậu đều chính cậu kiếm được mỗi tháng còn phải cho mẹ và cậu của cậu bữa này vẫn mình làm mời lần sau cậu mời ngay sau đó lâm mạch mạch đưa thực đơn cho cô con môi nói gọi thức ăn trước đi lê hiểu mạn ngước mắt nhìn cô ta trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nụ cười y ê u ớt trong lòng rất cảm động cô có người bạn tốt này cô rất vui vẻ yên tâm cô ru mắt ánh mắt vừa nhìn thực đơn bên hai liền vang lên tiếng kinh hô của l â m mạch mạch mạng mạ, mau nhìn nam thần nghe được hai chữ nam thần lòng lê hiểu mạn vô hình run lên ngay sau đó ngước mắt nhìn theo hướng ngón tay lâm mạch mạch chỉ quả nhiên thấy long tư hạo ngoài anh ra còn hai người đàn ông hôm nay anh mặc áo sơ mi màu bạc hiệu a man y quần tây màu trắng nhãn hiệu càn vìn không đeo cà vạt áo sơ mi c ở i ra hai n ú t áo hơi rộng mở khí chất cao nhã trong trẻo lạnh lùng tôn quý mị hoặc là người đứng giữa quyến rũ nhất trong ba người người h phục â n viên n vụ t r o nhà hàng và khách, bất luận khách, và gái bất trai đều đ a anh. sau anh ra trai của anh, mắt mặt mặt mê thiếu, tôi tốt nhất thận trinh tiết nhìn Long nghị này, lần sau anh đi ra ngoài tốt nhất đeo mặt nạ, khuôn mặt trai gái mê luyến này của anh, cẩn thận, thiết, khó đeo gái giữ g đi có được. đề ư nói chuyện chính là người đàn ông ngồi đối diện long tư hạo lăng hằng dạ n g thái tử g i a tập đoàn l a n g đỉnh ngũ quan tuấn mỹ tà mị góc cạnh rõ ràng màu da trắng nõn sống m ũ i cao lớn lộ ra mấy phần khí tức người tây phương ánh mắt màu nâu mị hoặc mê người khoe mọi nở nụ cười nhạt xen vào chút tà khí làm người ta nghĩ không ra âu phục màu nâu hiệu a man y thân hình cao lớn như long tư hạo quanh thân tản ra một ít tà khí nhưng lại không mất đi ưu nhã cao quý người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta vô cùng gầy g ò tóc ngắn lởm trởm cắt tinh xảo che chán giữa hai lông mày lộ ra thanh tú làn da trơn mịn như kem đường cong khuôn mặt n u mỹ đôi mắt hắc bạch phân minh đôi môi khe mím màu môi là màu hồng đào nhàn nhạt, nhạt khí chất nho nhã lịch sự mặc trang phục thường hiệu bồ sen ly tay trái đeo đồng hồ ra phệ ly tôn lên khí chất ôn văn nho nhã của anh ta cao hơn một e m m7 ở trước long tư hạo và lăng hàng dạ anh ta trông tương đối gầy gò đôi mắt hắc bạch phân mình nhìn long tư hạo nho nhã cười một tiếng tư hạo tôi đồng ý lời của hàng dạng anh thật sự nên đeo mặt nạ hai người phụ nữ bàn bên kia nhìn anh rất lâu rồi chương 36, lại thấy người đàn ông c ặ t bã nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nghe vậy meo mắt lại ánh mắt lạnh nhạt nhìn nhà ăn vừa lúc cùng lê hiểu mạn ngồi ở cách chỗ anh không xa hai người bốn mắt nhìn nhau trong mắt anh hiện lên sự kinh ngạc như không nghĩ lại trùng hợp gặp cô ở nơi này lê hiểu mạn nhìn thấy anh đột nhiên trái tim đập loạn nhịp cô thu hồi tầm mắt khuôn mặt không hiểu sao đỏ lên mạn mạn sao đỏ mặt hả không phải là vì nam thần đấy chứ lâm mạch mạch nhũ mày vẻ mặt đắc ý nhìn lê hiểu mạn mình đỏ mặt chỗ nào chứ lê hiểu mạn đưa tay sờ mặt làm bộ tức giận chừng cô ấy cậu đừng có nói lung tung làm sao mình có thể đỏ mặt vì anh ta được chứ anh ta là anh trai của hoắc vân hy đấy cái gì anh anh trai lâm mạch mạch trưng mắt ra kinh ngạc nhìn lê hiểu mạ nhỏ n giọng hỏi m ạ n mạ n sao lại như thế sao nam thần lại có thể là anh trai của hoắc cặn bã được lê hiểu mạng t r a o mày ngước mắt nhìn lâm mạch mạch chuyện của hoắc ra mình không rõ mình chỉ biết anh ta đã ra nước ngoài từ lâu anh ta hình như cùng hoắc vân hy là cùng cha khác chữ mẹ còn chưa nói ra thì lê hiểu mạn ngừng lại sững sờ nhìn hai người đi tới hôm nay đúng là trùng hợp mà hoắc vân hy và hạ lâm lại tới đây ăn cơm mạn mạn sao vậy lâm mạch mạch thấy đột nhiên lê hiểu mạn không lên tiếng cô ấy nhìn theo tầm mắt của cô vừa lúc nhìn thấy hoác vân hy vô cùng thân thiết ôm eo hạ lâm eo nên ngang đi tới ba kiếp hoác cặn bạ thật hung hăng giữa ban ngày ban mặt ôm tiểu tam nên ngang yêu dương vụng trộm bên ngoài anh ta xem cậu không tồn tại sao mạn mạn hôm nay mình phải thay cậu dạy dỗ đôi nam nữ cặn bã này mới được dứt lời lâm mạch mạch đứng lên chuẩn bị đi tới chỗ hoác vân hy và hạ lâm l ê hiểu mạn thấy vậy lập tức kéo cô ấy ngồi xuống lạnh nhạt nói mạch mạch đừng làm ô huế tay cậu cô nói lời này đúng lúc hoắc vân hy ôm hạ lâm đi qua ánh mắt anh ta sắc bén mà phẫn nộ chừng cô sau đó cùng hạ lâm đi tới chỗ đã đ ặ t sẵn hạ lâm mặc váy đỏ cổ chữ v bó sát dáng người nhỏ x i n h làm cho người ta có cảm giác yếu đuối không nhịn được mà đau lòng che chở cho cô ta làn da cô ta trắng tinh mặt trái xoan nho nhỏ trang điểm lên tương đối xinh đẹp mặt mày lộ ra sự kiêu căng tuy là mỹ nước nhưng so với lê h i ể u mạn thì ít hơn sự thanh nhã mê người hoác vân hy mặc áo sơ mi màu hồng phấn cà vạt màu tím trầm q u ầ n tây đen thủ công đều là nhãn hiệu nổi tiếng anh ta ít nhất cũng cao hơn 185, t r m á dáng người t u ấ n lãng hàng lông mày đen xinh đẹp đôi mắt sắc bén độ dày đôi môi cũng rất vừa phải gương mặt đẹp trai kiên nghị tuy là em trai long tư hạo nhưng hai người ngoại trừ khoảng trắng có ba phần giống ra thì khí chất hoàn toàn khác anh ta làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách lãnh mị mà sắp bén mà long tư hạo làm cho người ta cảm thấy cao nhã khí phách khí vũ hiên ngang thần bí vô hình tạo ra khí thế chấn nhiếp người khác không may là hạ lâm và hoắc vân hy đặt chỗ lại ở ngay bên cạnh lâm mạch mạch và lê hiểu mạ chương ba mươi bảy tiểu tam kỹ thuật ti tiện là số một nhóm dịch thất liên hoa vừa ngồi xuống tiếng nói kiểu mị của hạ lâm vang lên vân hy không bằng chúng ta đổi chỗ an k h á c đi em không muốn cho chị khó chịu lâm mạch mạch vừa nghe hạ lâm nói mà giận giọng nói không tốt đẹp gì có người trời sinh ti tiện chưa nói còn thích giả bộ thanh cao quả nhiên trồng dưa được dưa trồng đầu được đầu tiểu tam thì trời sinh đã là tiểu tam khả năng khác thì không có nhưng kỹ thuật ti tiện thì số một còn có người đàn ông cặn bã nào đó bắt cá hai tay thì hơn người sớm muộn gì cũng tổn thương mình một kỹ thuật ti tiện một kỹ năng bắt cá hai tay trời sinh một đôi hạ lâm nghe lâm mạch mạch nói tức giận nắm chặt tay gương mặt đỏ bừng nhưng không dám cãi lại cô ta biết nếu mình mở miệng thì chẳng khác nào là tiểu tâm rồi trong nhà hàng nhiều người như vậy cô ta mất mặt không chịu nổi vân hy hai mắt cô ta đ ấ m lệ nhìn hoác vân hy ủy khuất vô cùng hoác vân hy thấy vậy níu chặt mày gương mặt góc cạnh hiện lên sự tức giận liếc nhìn lê hiểu mạ trong đôi mắt sắc bén lóe lên sự cảnh cáo nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của hoác vân hy lê hiểu mạn n h ư mày lồng ngực phiên muộn nhưng không còn cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế nữa rồi đối với hoác vân hy mà nói cô đã vô cảm rồi lâm mạch mạch che mùi n h ư mày nhìn lê hiểu mạn mạn mạn sao có mùi gì khai khai sao hồ ly tinh lại chạy tới nhà hàng thật là khó ngửi chúng ta đổi bàn k h á c đi lập tức cô ấy kéo lê hiểu mạn đứng lên đi về phía bàn của long tư hạo long tư hạo thấy lê hiểu mạn và lâm mạch mạch đi tới ánh mắt anh vẫn nhìn cô mà lê hiểu mạn căn bản không nghĩ tới lâm mạch mạch lại đổi bàn mà còn kéo tới bàn của long tư hạo càng lại gần long tư hạo tim cô đập như trong nổi thấy hai người đàn ông cùng bàn đang kinh ngạc nhìn cô và lâm mạch mạch cô càng cảm thấy xấu hổ lâm mạch mạch khá bình tĩnh nhíu mày nhìn ba người trên bàn cười nói h ì các anh không ngại để chúng tôi ngồi cùng b à n chứ người đàn ông tên lăng hàn dạ cả người t o á t lên sự t à khí đang ngồi đối diện long tư hạo n h ư mày có mị nữ đương nhiên không ngại lâm mạch mạch cười cười với anh ta sau đó nhìn lâm mạch mạch mạng mạ, cậu ngồi chỗ đó đi ngay sau đó không biết là do cô ấy cố ý hay vô ý mà dùng khuy tay đẩy mạnh lê hiểu mạn á lê hiểu mạn bị cô ấy đột nhiên đẩy một cái trọng tâm không vững trực tiếp nào h vào lòng long tư hạo nếu không phải long tư hạo đưa tay đúng lúc đỡ góc b ả n thì hai người đã va chạm mà ngã xuống đất rồi lăng hàn dạ ngồi bên phải long tư hạo thấy vậy đôi mắt màu nâu mê người nhữ lại khoe môi nết lên nụ cười t a mị giọng điệu trêu ghẻo nói tư hạo à sớm bảo cậu đeo mặt nạ rồi mà không phải bị người ta bổ nhào sao cẩn thận khó giữ chính tiết h lê hiểu mạn ngã vào lòng long tư hạo t r o mày trong hơi thở đều là khí tức thanh mát của anh lúc ngã vào lòng anh đôi tay mảnh khảnh tiện đà ôm cổ anh mà cánh tay thon dài của anh cũng theo đó ôm eo cô tư thế nào người cứ ái mội thế nào ấy hoác vân hy ở cách đó không xa thấy vậy hai mắt như t r ư ờ n g ra hai viên đạn gương mặt tuấn tu không che lấp được sự tức giận lê hiểu mạn đỏ mặt vừa ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt long tư hạo cô liền cụp mắt xuống xấu hổ nói không ngại quá lúc này sau lưng cô lại truyền đến âm thanh t r e o chọc của lăng hàn dạ tư hạo à vị mị nữ này yêu thương nhung nhớ cậu rồi có phải cậu nên khen thưởng cô ấy một chút không hôn một cái hôn một cái lăng hàn dạ vừa nói lâm mạch mạch đồng ý nhìn anh ta một cái cũng ồn ào theo đúng thế hôn một cái hôn một cái bọn họ vừa hô mọi người trong nhà hàng đều nhìn qua chương ba mươi tám chất vấn anh ta dựa vào đâu nhóm dịch thất liên hoa khuôn mặt lê hiểu mạ đỏ như dỉ r a máu câu nước mắt nhìn long tư hạo nhìn vào đôi mắt thâm thúy như một cái hồ của anh thu hồi tầm mắt cô đang muốn đứng lên thì bên hông căng thẳng cô bị một cánh tay thon dài ôm vào lòng anh yêu trên môi ấm ức đôi môi long tư hạo dán lên môi cô ấn xuống một nụ hôn lê hiểu mạn vì hành động đột ngột của anh mà ngẩn ra trong đầu lóe lên không biết làm sao đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn anh anh long tư hạo nhếch môi túi lầu để bên thai cô âm thanh khàn khàn mê người nếu tôi không hôn em thì em sẽ mất mặt một câu của anh như muốn nói anh đang suy nghĩ cho cô anh lê hiểu mạn há miệng thở dốc không biết nói cái gì anh hôn cô vậy mà còn có thể tìm ra được lý do đàng hoàng như thế có phải cô nên cảm ơn anh hay không lâm mạch mạch lăng hàn dạ và người đàn ông cao gầy kia đều mở to mắt sững sờ nhìn hai người lăng hàn dạ và tô dịch làm sao cũng không nghĩ tới long tư hạo sẽ thật sự hôn lê hiểu mạn dù sao bọn họ quen anh nhiều năm như vậy rồi tính cách anh trong trẻo lạnh lùng chưa từng có người đàn bà nào đứng cách anh gần ba e m m ở chứ đừng nói là hôn bọn họ suýt chút nữa còn xem anh là hòa thượng thanh tâm quả dục hoác vân hy ngồi cách đó không xa đôi mắt lóe lên lửa giận khuôn mặt cương nghị xanh mét phẫn nộ như đi bắt gian vợ mình thấy có người đang phẫn nộ nhìn chăm mình lê hiểu mạn ngước mắt nhìn hoác vân hy đang tái mét cả mặt thấy bộ dạng của anh ta như hận không thể bóp chết cô cô không do anh ta tức giận cái gì không phải anh ta vẫn mong cô ở bên ngoài ngoại tình sao tám phần là anh ta nổi lên lòng tự trọng của đàn ông dù sao về danh nghĩa thì cô là vợ anh ta cô ở trước mặt mọi người anh anh em em với người đàn ông khác anh ta sẽ cảm thấy mất mặt huống hồ người đàn ông này còn là anh trai anh ta cô rời khỏi lòng long tư hạo bỏ lại một câu nói đi toilet sau đó vội vàng rời đi trong toilet lê hiểu mạn dựa vào bồn rửa mặt đôi mắt lại nhìn bản thân ở trong gương trong gương khuôn mặt cô đỏ lên cô dùng nước vô vô mặt mình chờ không còn đỏ nữa thì trái tim loạn nhịp mới hết đập loạn ra khỏi toilet đúng lúc thấy hoắc vân hy tái mặt đứng bên ngoài ánh mắt sắc bén như hận không thể xé xách cô thành nhiều mảnh nhỏ vậy cô nhíu mày làm bộ như không thấy đi qua người anh ta lại bị anh ta hung hăng nắm chặt cổ tay anh làm cái gì bung ra lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn anh ta dùng sức né tránh sự k i ể m chế của anh ta anh ta tức giận áp cô lên tường từ trên cao nhìn cô lê hiểu mạn cô ăn gan báo hả dám ở trước mặt mọi người anh anh em em với anh cả cô đừng quên cô còn là hoác thiếu phu nhân đấy âm thanh của anh ta lạnh lùng tràn ngập phẫn nộ nghe thấy mấy chữ hoác thiếu phu nhân trong miệng anh ta lê hiểu mạn thầm nghĩ muốn ôm bụng lăn ra cười không phải anh ta nói đến giờ chưa lúc nào xem cô là hoác thiếu phu nhân sao hiện tại lại ở đây chất vấn cô anh ta dựa vào đâu chỉ cho phép quan c h â u đốt lửa mà không cho dân chúng đốt đèn sao anh ta mang theo tiểu tam chạy khắp nơi r ử a vào đâu mà q u ả n cô lê hiểu mạn nhìn vào mắt anh ta cười nhạt một tiếng hoác vân h i anh nghĩ sai rồi đối với hoác thiếu phu nhân này không phải anh muốn tôi ra ngoài ngoại tình sao chương ba mươi chín biết lùi mà tiến anh định nhóm dịch thất liên hoa hoác vân h i siết chặt tay gân xanh trên trán nổi lên ánh mắt lạnh lẽo cho nên cô mới tìm anh cả khi nào các người gian dịu với nhau hả lê hiểu mạn cô đúng là ti tiện lê tởm chỉ bằng cô còn không xứng anh ấy đâu lời của anh ta hoàn toàn chọc giận lê hiểu mạn cô n h a o mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta hoác vân hy tôi không xứng anh ấy cho nên mới biết lùi mà tiến tới gả cho anh hiện tại chúng ta sắp ly hôn rồi anh không có quyền quản tôi tôi gian díu với ai thì liên quan gì tới anh biết lùi mà tiến hoác vân hy vì mấy chữ này mà tức nghiến răng nghiến lợi bàn tay to lớn nâng c ầ m cô lên dôi mắt sắc bén mà thị huyết nhìn cô giận dữ h ế t lên lâm hiểu mạn cô muốn chết có phải không ý cô là tôi không bằng anh ấy cam bị nắm đâu lê hiểu mạn nhíu mày nhìn anh ta đôi môi nở nụ cười châm học đ ừ n g tức giận so với cặn bạ thì anh ấy còn lâu mới bằng anh cô hoác vân hy tức giận nhìn cô đầy tàn nhẫn lại nắm chặt cằm cô cả giận lê hiểu m ạ n tôi xem là cô muốn chết m à cam đau lê hiểu m ạ n cảm thấy cằm mình sắp bị bóp nát rồi cô không nhịn được tức giận nâng chân lên nhân lúc hoác vân hy chưa chuẩn bị liền đá vào hạ thân anh ta ướm hoác vân hy kêu đau buông cô ra chán nhũ chặt gương mặt đau khổ không thôi lê hiểu mạn nhân cơ hội này đẩy anh ta ra vừa lúc thấy long tư hạo đang đi tới toilet cô nhanh chân đi tới đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh chủ động hôn anh long tư hạo giật mình đôi mắt chăm chú nhìn lê hiểu mạn đang hôn anh đôi mắt thâm thúy làm người ta nhìn không ra hoác vân hy vừa ngước mắt lên liền thấy lê hiểu mạn đang hôn long tư hạo anh ta tức giận siết chặt nắm đấm phẫn nộ như con giã thu cuồng bạo nhìn cô lê hiểu mạn đừng quên cô là vợ tôi chú ý hành vi của cô đi nghe t h ờ y âm thanh phẫn nộ từ sau lưng truyền tới lê hiểu mạn không thèm để ý mà vẫn khoác tay long tư hạo nhìn anh mỉm cười một cái chúng ta đi hoác vân hy nhìn hai người rời đi tức giận đấm lên tường thật mạnh lê hiểu mạn kéo long tư hạo đến góc hành lang mới buông ta đôi mắt đầy xấu hổ nhìn anh vừa rồi rất xin lỗi là tôi lợi dụng anh long tư hạo nhét ngôi ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô sau đó cất bước rời đi thấy anh tức giận lê hiểu mạn nhữ mày đuổi theo chắn trước người anh nhìn anh đầy hối lỗi không phải tôi cố ý lợi dụng anh chỉ là anh đúng lúc xuất hiện tôi long tư hạo không chờ cô nói xong đã vượt qua cô mà rời đi này anh lê hiểu mạn nhìn bóng lưng thẳng đứng của anh đôi mày nhữ chặt hơn anh không chờ cô nói xong đã đi rồi trở lại phòng an lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo đã về c h ỗ ngồi mà hai người bạn tốt của anh và lâm mạch mạch thì không thấy đâu nữa chương bốn mươi hôn một cái tôi sẽ không tức giận nữa nhóm dịch thất liên hoa cô nheo mắt lập tức cầm điện thoại gọi cho lâm mạch mạch mạch, mạch cậu đi đâu rồi hả mạn mạn ngại quá mình tạm thời có việc về nhà trước rồi cậu về nhà rồi hả vậy một mình mình thì làm sao bây giờ lê hiểu mạn cảm thấy sao giống như cô ấy cố ý vậy còn không phải có nam thần sao nói song lâm mạch mạch sốt ruột tắt máy lê hiểu mạn nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình di động đen thui càng cảm thấy cô ấy cố ý cô nhìn long tư hạo thấy anh đang n ế t ngôi quanh thân lộ ra khí lạnh trấn nhiếp người khác cô nhăn mày do dự có đi tới hay không nếu tới mà nói chỉ có cô và anh cô sẽ thấy xấu hổ lúc cô đang do dự thì long tư hạo đứng lên sau đó tính tiền rời đi nay cái đó lê hiểu mạn thấy anh rời đi m à suy quỷ khiến thế nào mà đuổi theo anh chờ một chút thấy long tư hạo đang chuẩn bị ngồi vào xe cô lập tức chạy tới chặn trước người anh long tư hạo nhữ mày ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái nhỏ đang chắn đường anh đôi môi mím chặt lạnh nhạt nói có việc gì sao vì lê hiểu mạn vừa chạy nên thở phì phò hàng mi dài theo động tác thở mà run run lăn làn sóng lan tan khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng càng đáng yêu càng hấp dẫn tầm mắt long tư hạo nhìn cô chằm chằm ánh mắt lạnh nhạt trở nên nhu hòa hơn cô nết môi cười tôi muốn nhờ anh đưa tôi về sau đó kéo cửa ghế phụ ngồi vào thấy vậy long tư hạo nhìn cô sau đó ngồi vào xe đạp chân ga rời đi trên đường trở về long tư hạo vẫn lái xe mà không nói gì anh n ế p ngôi vẻ mặt bình tĩnh lê hiểu mạn như cảm thấy được khí tức lạnh lẽo của anh liền l ặ n g lặng ngồi yên thi thoảng sẽ nhìn qua người đàn ông đẹp trai làm cho người ta hít thở không thông này thấy nãy giờ anh không nói gì lê hiểu mạn nhăn mày chẳng lẽ anh vẫn đang tức giận cô nhỏ giọng nói anh đang giận sao long tư hạo không đáp lại cô mà tiếp tục l á i xe lúc lê hiểu mạn cho rằng anh sẽ không đáp lại cô thì đột nhiên anh đạp phanh xe nghiêng người đến gần cô em để ý sao hơi thở thuộc về riêng anh xông vào mũi lê hiểu mạn cả kinh hô hấp căng thẳng nhìn anh đầy khó hiểu để ý cái gì long tư hạo lại gần cô mãi đến khi chót m ũ i sắp đụng vào mũi cô anh mới hỏi tôi có tức giận hay không em để ý đến sao hai người ngồi quá gần lúc anh nói chuyện hơi thở phủ lên mặt cô cảm giác ngơ ngáy làm cho cô khẩn trương hàng lông mi dài của cô run run rũ mắt xuống là tôi lợi dụng anh thật xin lỗi nói đến đây câu ngừng lại sau đó nhìn anh tiếp tục nói thật ra thì anh cũng không chịu thiệt m à không phải tôi còn hôn anh sao có thể xí xóa rồi long tư hạo nheo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đôi mắt đen như mực lúc này lấp lánh như ngôi sao sáng hơn mấy phần ngón tay thon d à i của anh vuốt nhẹ môi cô động tác nhẹ nhàng hơi thở cũng nóng bỏng hơn âm thanh khàn khàn đầy mê người quyến rũ nói em hôn tôi một cái tôi sẽ không tức giận chương 41, n ụ hôn của anh cùng dã bá đạo nhóm dịch thất liên hoa đôi môi truyền tới nhiệt độ nóng bỏng từ giữa tay anh lê hiểu mạc trống với đôi mắt sâu thẳm của anh hô hấp hơi t r ầ m lại tim đập như t r ố n g bỏi lý trí quyết định tiếng l ò n g cự tuyệt nói không được tôi đã kết hôn trên danh nghĩa tôi là em dâu của anh chúng ta không nên như vậy nói xong cô căm hận cắn đầu lưới ngước mắt nhìn long tư hạo lại thấy lãnh đạm trên khuôn mặt tuấn mị của anh đôi mắt đen tối mị hoặc càng phát ra âm t r ầ m sâu thẳm làm người ta nghĩ không ra ưu tư của anh đôi mi thanh tú của cô hơi cau lại tại sao cô không hiểu nổi anh anh giống như một điều bí ẩn long tư hảo mím chặt môi không nói gì đạp cần ga tốc độ xe không nhanh không chậm. một lát sau lê hiểu mạn khẽ gọi hoác tiên sinh cô mới nói long tư hảo liền đạp thang xe đôi mắt thâm thúy nguy hiểm nhau lại thanh âm trầm thấp mơ hồ lộ ra tức giận em đang gọi tôi lê hiểu mạn không hiểu tại sao anh đột nhiên ngừng xe đang muốn gật đầu liền bị cánh tay dài của lòng tư hạo dỗi ra kéo vào ngực trong tiếng kinh hô của cô túi đầu xuống quấn lấy môi cô trừng phạt ôm lê hiểu mạn hoàn toàn bối rối không hiểu nổi tại sao lòng tư hạo đột nhiên hôn cô nụ hôn của anh bá đạo mãnh liệt côn g d ã hơi thở phái nam thuộc về anh lượn lờ quanh m ũ i giống như thuốc mê khiến lê hiểu mạn choáng váng hoa mắt quên mất phải đẩy anh ra miệng lưới tê dại giống như có một dòng điện chạy toàn thân nụ hôn cuồng phong bạo vũ làm cô không khỏi mềm nhũng tựa vào ngực anh nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh làm lê hiểu mạn cả kinh nhanh chóng khôi phục lý trí cô liền đẩy anh ra khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp vì xấu hổ mà nhanh chóng đỏ bừng anh anh không thể như vậy cô đưa tay mảnh khảnh như ngọc lên đánh về phía long tư hạo anh vốn có thể né tránh nhưng đôi mắt đen của anh một mực khóa chặt cô nghiêng người về trước để cho cô đánh ba thanh âm thanh thúy cực kỳ vang dội trong xe trên mặt tuấn mỹ của long tư hạo hiện lên dấu tay đỏ theo cái tát của cô dục vọng anh giảm đi đôi mắt thâm t r ầ m l ã n h đạm sâu thẳm không thấy đáy lại khiến người ta nhìn không thấu lê hiểu mạn giơ tay nhỏ bé hơi run rẩy cô rũ mắt sửa quần áo trên người khẽ cắn môi dưới thanh âm trong trẻo lạnh lùng tôi không biết tại sao anh đột nhiên làm vậy mặc dù giữa chúng ta từng có tình một đêm nhưng xin anh nhớ anh là anh trai của hoác vân hy anh không nên như vậy tôi không hy vọng có lần sau nữa dứt lời cô liếc mắt long tư hạo thấy ánh mắt anh sâu thẳm đường nét khuôn mặt cứng rán nửa bên mặt bị đánh sưng đỏ cô hơi cau mày thấy anh không nói lời nào cũng không lên tiếng không khí trong xe lại l ắ n g xuống l u ồ n g khí lạnh quanh quẩn trong xe long tư hạo đạp cần ga chạy xe lần nữa tốc độ nhanh hơn vừa rồi đến khi xe tiến vào khu biệt thự thúy viên long tư hạo mới dừng xe lê hiểu mạn nhìn thấy liếc long tư hạo hai tay khoác lên tay lái biểu tình lãnh đạo lễ phép nói tiếng cảm ơn cảm ơn ngay sau đó cô đẩy cửa xe ra đang luôn xuống xe cổ tay mảnh khảnh liền bị một bàn tay trắng non giữ lại cô cả kinh quay đầu đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của long tư hạo cau mày hỏi còn có việc sao ánh mắt long tư hạo lãnh đạm nhìn cô thâm thúy như đại dương thanh âm hết sức chìm lãnh tôi họ lòng không phải họ hoác còn nữa sau này đừng t r e o chọc tôi nữa nếu không tôi sẽ không để cho em rút lui toàn thân chương 42, lê hiểu mạn muốn chết thì cút xa một chút nhóm dịch thất liên hoa dứt lời long tư hạo buông tay lê hiểu mạn ra lê hiểu mạn vừa xuống xe long tư hạo liền đạp cần ga chạy gần đi liếc nhìn chiếc xe r ồ n r ò i sơ lê hiểu mạn đứng ngây người tại chỗ tại sao anh họ long mà không phải họ h o á c anh nói cô đừng t r e o chọc anh nữa cô ách hình như hôm nay đúng là cô chủ động t r e o chọc anh khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp hơi t n g đỏ long tư hạo lái xe ra khỏi khu biệt thự thúy viên một đoạn đường liền gặp hoắc vân hy vội vàng chạy tới lúc xe hai người lướt qua nhau đều nghiêng đầu liếc đối phương đối mặt không tới mấy giây mỗi người chạy nhanh chóng hướng của mình long tư hạo tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây hoác vân hi híp hai t r ò n g mắt lãnh mị lại tay nắm chặt tay lái nghĩ tới một màn của anh ta và lê hiểu mạn trong nhà hàng tây trong mắt anh ta liền tràn đầy tức giận đối với anh trai cùng ba khác mẹ này thái độ của anh ta luôn hời hợt tuy là anh em ruột thịt nhưng giống như người xa lạ anh ta vì tức giận trong lòng chợt lái xe vào khu biệt thự thúy viên lê hiểu mạn đứng ở cửa khu biệt thự tốc độ xe anh ta quá nhanh đúng lúc chạy về hướng cô lê hiểu mạn cúc ngay hoác vân hy trong xe thấy lê hiểu mạn đứng tại chỗ anh ta giống to một tiếng nắm chặt tay lái lúc gần đụng lê hiểu mạn nhanh chóng quẹo tay lái À lê hiểu mạn đứng ngây người thấy chiếc xe bẹn lì của hoác vân hy đột nhiên chạy tới cô căn bản không có cơ hội né tránh đang lúc ngàn cân treo sợi tóc hoác vân hy b ẻ tay lái cô thoái khỏi nguy hiểm nhưng cô vẫn bị thân xe đụng phải ngã ngồi trên mặt đất lòng bàn tay và đầu gối đều bị chảy ra chảy máu hoác vân hy dừng xe hai mắt giận đỏ bừng như một con giã thú nổi điền chạy tới trước người cô không kiểm tra vết thương cô mà vươn tay bóp cổ cô tức giận hét lê hiểu m ạ n em muốn chết thì cách xa một chút làm sao em muốn chết ở dưới xe tôi để tôi vì em mà đi ngồi tù cả đời áy n ấ y với em sao lê hiểu mạn vì đầu gối đau đớn hai mắt nổi lên hơi nước đây chính là chồng cô sao chẳng những không quan tâm vết thương của cô ngược lại bóp cổ cô giống cô lòng cô đã lạnh tới mức cao nhất cô tận lực đệ nén nước mắt vào ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc anh ta hoác vân hy anh yên tâm hôm nay cho dù tôi bị anh đụng chết cũng là tôi đang đ ợ i lấy thân phận của anh sao có thể đi ngồi tù tôi không cần anh đối với tôi hay náy cả đời nếu như tôi chết còn ở lại trong lòng anh tôi sẽ chết không nhắm mắt em hai mắt hoắc vân huy g i ữ t ậ n nhìn cô lê hiểu mạn em có ý gì em anh ta t r ợ t ngừng lại ánh mắt sắc bén rơi vào trên đôi môi xương đỏ của cô rõ ràng cho thấy cô vừa bị người khác hung hăng hôn anh ta tức giận không thôi n h e o mắt lại dáng vẻ tức giận kia như bắt được vợ vụng trộm tay anh ta bóp cổ cô chặt hơn giận dữ hỏi tiện nhân em và lòng tư hạo làm cái gì em để cho anh ta làm em có phải hai người đã làm hay không lê hiểu mạng bị bóp cổ mặt đỏ lên cảm giác hít thở không thông khiến cô nhíu chặt mi câu ngước mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta cả giận nói hoắc cặn bã anh nói chuyện đừng có ác tâm như vậy chương bốn mươi ba cô không nhận nổi lời xin lỗi của anh ta nhóm dịch thất liên hoa chán ghét tôi hoác vân hy i ậ n đến đỏ mắt g i ữ tợn nhìn cô tùy tiện để đàn ông làm em em và anh ta chính là đồ đê tiện làm sao em vắng vẻ tịch mịch như vậy sao long tư hạo là anh trai tôi em để cho anh ta làm em là vừa ý tiền của anh ta có phải chỉ cần là đàn ông có tiền là em có thể để anh ta làm hay không hoác vân hy vừa nói vừa tăng lực tay bóp c ổ lê h i ể u mạng dùng sức lay động thân hình mảnh khảnh của lê h i ể u mạng lay động theo anh ta giống như la thu trong gió lảo đảo muốn ngã cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt làm cho cô lần đầu tiên cảm thấy cô cách cái chết gần như vậy mắt cô nổi lên nước mắt hai tay vô lực rũ xuống cô thật hối hận gả cho tên cặn bã hoác vân hy này bình thường anh ta ra ngoài chơi đàn bà như cơm bữa lại tới chất vấn cô t r à đạp tự ái của cô không nhìn c ô như người bình thường sao đối với cô như vậy nói có phải đàn ông có tiền là em có thể để bọn họ làm em hay không hoác vân hy bóp cổ lê hiểu mạng ngày càng chặt đến khi sau lưng truyền tới giọng nói của bảo vệ khu biệt thự hoắc tiên sinh nếu tiếp tục bóp vợ anh sẽ bị anh bóp chết một câu nói khiến hoắc vân hy khôi phục lý trí anh ta đỏ mắt tức giận nhìn cô lê hiểu mạn đang nhắm mắt trong mắt thoáng qua kia hoảng sợ lập tức buông l ỏ n g tay cảm giác hít thở không thông biến mất trên cổ vẫn còn đau đớn không khí chui và o mũi nhưng lê hiểu mạn nhất thời không thích đứng được mà ho khan khụp k h ụ thấy cô ho khan nước mắt tràn ra hoác vân hy đưa tay muốn vô l ư n g cô nhưng không thể hai mắt một mực nhìn cô đợi cô từ từ khôi phục như cũ anh ta mới lanh đạm nói tôi xin anh ta còn chưa nói chữ lỗi lê hiểu mạn đã lạnh lùng ngắt lời anh ta không cần không cần nói xin lỗi tôi không cần nơi cổ họng còn đang đau đớn thanh âm cô vô cùng khàn hoác vân hy nghe mà nhữ mày thấy nước mắt cô rơi như mưa g i á n g vẻ bi thương tuyệt vọng kia lại làm anh ta đau lòng anh ta vươn tay ra muốn lau mặt cô bị câu nghiêng đầu né tránh anh ta khẽ run tay vươn ra cứng đờ giữa không trung lê hiểu mạn không nhìn anh ta nữa giọng lánh đạm nói chúng ta ly dị đi dứt lời hai tay cô chống đất từ từ đứng lên ngay khi cô xoay người rời đi hoác vân hy đột nhiên giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô ôm cô vào ngực, thanh âm ôn nhu hiếm thấy vang lên trên đỉnh đầu cô, mạn mạn, thật xin lỗi. Lê hiểu mạn cố nén nước mắt, ra sức cửa ra khỏi cái ôm của anh ta, không nhìn anh ta thêm, bước chân không vững xoay người rời đi. liếc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, hoác vân hy đột nhiên cảm thấy anh ta sắp mắt đi cái gì, lòng vô hình đau. Anh ta chuẩn bị đuổi theo lê hiểu mạn, điện thoại anh ta đột nhiên vang lên. lấy ra nhìn là hạ lâm gọi tới tiếp điện thoại ánh mắt anh ta một mực nhìn hướng lê hiểu mạn giọng lãnh đạm chuyện gì hạ lâm bên kia điện thoại nghe thanh âm lãnh đạm của anh ta hơi ngẩn ra sau đó giống như rất y ế u ớt nói vân hy em em vừa vô tình đụng phải bụng bụng rất đau rất đau nghe thanh âm thống khổ của hạ lâm hoác vân hy nhữ mày liếc mắt phương hướng lê hiểu mạn rời đi do dự một lúc liền xoay người ngồi vào xe benny đạp cần ga nhanh chóng chạy khỏi khu biệt thự thúy viên chương bốn mươi bốn g ư ờ i đàn ông nói quen cô nhóm dịch thất liên hoa trở lại biệt thự lê hiểu mạn lên lầu vì bước chân không vững mà suýt chút nữa ngã xuống đúng lúc thím lâm ở phòng khách đỡ cô thiếu phu nhân cô thế nào sao yếu ớt như vậy hay là tôi đỡ cô bộ dáng này của cô tôi không n g i ế n tâm lê hiểu mạn nhìn thím lâm nở nụ cười yếu ớt gật đầu ừ có thím lâm đỡ lê hiểu mạn thuận lợi lên lầu vào phòng khách câu nghỉ ngơi một hồi chờ thân thể khôi phục như cũ mới vào phòng tám lòng bàn tay và hai đầu gối cô đều chảy ra da thịt trắng non in lên dấu đỏ vô cùng trói m ắ t nhưng cô lại không xử lý tắm xong trực tiếp lên giường ngủ cô đắp chăn qua đầu có giúp trên giường lớn nghĩ tới những lời hoác vân hy làm nhục ô thấp giọng khóc lên không biết cô khóc bao lâu đến khi ngoài cửa phòng chuyển tới thanh âm của thím lâm thiếu phu nhân thiếu phu nhân nghe tiếng l ê hiểu mạng ngưng khóc đưa tay lau khô nước mắt sửa sang lại chịu đựng đau đớn ở đầu gối bước xuống giường sau khi mở cửa phòng thấy thím lâm đứng trước cửa còn có một người đàn ông vừa xa lạ vừa q u o n mắt người đàn ông hơn ba mươi dáng dấp vô cùng đẹp trai trên mặt anh tuấn mang theo nụ cười mặc áo sơ mi màu xanh da trời đầy hoa quần tây màu xanh da trời trong tay xách hai cái túi anh ta đưa tay hoa lên c h ỉ lê hiểu mạ cười nói hi chúng ta lại gặp mặt chắc hôm nay cô vẫn chưa dùng cơm đây là tổng giám đốc chúng tôi đưa đến đừng phụ tâm ý của tổng giám đốc chúng tôi tay hoa ngón tay xếp thành hình hoa lan người đàn ông nói xong tựa như quen biết mà trực tiếp đi vào phòng để túi xuống sau đó cười nói với lê hiểu mạ n bì bì không cần tiễn dứt lời người đàn ông bước chân dài rời đi lê hiểu mạng nhìn bóng lưng người đàn ông kia cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu sao tổng giám đốc của bọn họ biết cả ngày nay cô chưa ăn cơm ông giám đốc bọn họ là ai cô biết sao cô nhìn thím lâm nghi ngờ hỏi thím lâm người vừa rồi thím biết không thím lâm không hiểu nhìn cô thiếu phu nhân không quen cậu ta sao cậu ta nói quen thiếu phu nhân còn nói cả ngày nay thiếu phu nhân chưa ăn gì cố ý đưa tới nghe vậy lê hiểu mạn h í mắt sau đó ả một tiếng xoay người đi vào phòng ánh mắt cô rơi vào hai cái túi kia phía trên in ba chữ nhà hàng ngự yến nhà hàng ngự yến là nhà hàng tây sang nhất trong tám nhà hàng tây ở thành phố ca được khen ngợi tốt đầu bếp bên trong người người đều có bằng đầu bếp cấp quốc gia giá cả đắt tiền là một bếp như cung đình mỗi ngày chỉ chiêu đãi một trăm bản nếu như muốn vào nhà hàng ngự yến dùng cơm thì cần phải đặt trước một tháng hơn nữa nhà hàng ngự yến xưa nay không bán mang đi tổng giám đốc kia sao mang đi được lê hiểu mạn mở t ú i ra khiếp mắt lại ngay cả hộp cơm cũng dùng hộp thủy tinh phỏng đoán là hộp g ờ lạt gỗ khoảng một hai n g à n tính ra món ăn này có quá đắt hay không tổng giám đốc đó rốt cuộc là ai cô mở hộp cơm ra mùi thức ăn xông vào mũi cô vốn không có khẩu vị lại m u ố n ăn có bốn món tất cả đều là món cô thích lê hiểu mạn ăn từng miếng từng miếng trong mắt đầy ý cười không hổ là thức ăn của nhà hàng ngựa yến quả nhiên danh bất hư truyền vừa thưởng thức món ăn ngon lòng cô vừa nghi ngờ người đàn ông này rốt cuộc là ai chẳng những cho người mang thức ăn tới còn biết khẩu vị của cô chương bốn mươi lăm anh cũng làm ở đây nhóm dịch thất liên hoa trong tiềm thức cô cảm thấy cô quen người này chẳng qua là không nghĩ ra được là ai ăn xong lê hiểu mạn ngủ thật sớm hoác vân hy không ảnh hưởng tâm tình cô anh ta càng cặn bã lòng cô càng kiên định ly dị với anh ta một đêm cô không mơ gì ngủ thẳng đến trời sáng vì hôm nay phải chính thức đi làm cô thức dậy rửa mặt trải đầu thật sớm cột tóc lên mặc bộ đồ màu trắng sau đó ngồi xe điện ngầm tới cao ốc tập đoàn trang sức the ngựa đầu nhìn cao ốc hùng vĩ khí phái lê hiểu mạn nở nụ cười trong lòng mong đợi ngày đầu tiên đi làm cảm giác này rất đặc biệt giống như lời người tiến vào một cái mới mơ ước của cô là trở thành trưởng ban thiết kế trang sức nổi danh hy vọng nơi này có thể hoàn thành ước mơ của cô mang theo tâm tình mong đợi cô tiến vào cao úc buổi sáng là giờ cao điểm đi làm thang máy xếp hàng dài lê hiểu mạng đứng sau cùng meo mắt nhìn điện thoại sắp tắm giờ cô cũng không muốn ngày đầu tiên đi làm đã tới chế. mắt thấy bên ngoài thang máy đứng đầy người cô quay đầu thấy thang máy bên cạnh chỉ có hai người đàn ông anh tuấn cao lớn một người đàn ông trong đó đi vào một người đàn ông khác khẽ gật đầu giống như rất cung kính chờ chút lê hiểu mạn hít mắt trước khi cửa thang máy đóng lại chạy nhanh tới vọt vào trước ánh mắt khiếp sợ của người đàn ông sau lưng và đồng nghiệp đứng chờ bên ngoài đến khi cửa thang máy đóng lại một đám người bên ngoài thang máy đang khiếp sợ mới hoàn hồn lại đó đó là ai cô ta có gan voi sao lại dám đi thang máy dành riêng cho long tổng vì quán tính lê hiểu mạn vọt vào thang máy liền trực tiếp nhào vào trong lồng ngực rộng rãi của người đàn ông hơi thở mát lạnh quen thuộc cặp và o mũi khiến lê hiểu mạn nhũ mày đưa tay xoa xoa mũi bị đụng đau phát hiện cô lại nhào vào trong ngực một người đàn ông ách trong n g á y mắt đỏ bừng mặt lập tức lui về sau một bước ngần g đầu liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ làm người ta hít thở khó khăn của lòng tư hạo a anh câu ngây người như phóng khiếp sợ rất khiếp sợ nhất định là địa cầu này thu nhỏ lại nếu không tại sao cô lại gặp phải anh nếu không thì kiếp trước bọn họ nhất định là h o à n ra cho nên kiếp này ngõ hẹp rồi cô hít mắt thật lâu mới hoàn hồn lại vì khiếp sợ quên mất tối qua mập mờ với anh cô khẽ nết môi mềm mại kinh ngạc hỏi tại sao anh ở chỗ này anh làm gì ở chỗ này long tư hạo nhìn lê hiểu mạn vọt vào thang máy ánh mắt sâu thẳm thoáng qua tia kinh ngạc nhưng khôi phục rửng rưng rất nhanh môi mỏng anh đảo khẽ nhớp khạc ra ba chữ chấm thớp đi thang máy vẽ môi lê hiểu mạn c ó giúp cô hỏi anh làm gì ở đây anh lại nói đi thang máy anh đúng là hài hước câu nghi ngờ nhìn anh hỏi anh đi làm ở đây anh cũng là nhân viên của nơi này anh là anh trai của hoắc vân hy hẳn không phải là nhân viên bình thường mới đúng chẳng lẽ là tổng thanh tra ngành nào đó quản lý long tư hạo lạnh nhạt đánh giá cô mặc đồng phục làm việc màu trắng tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô càng mê người khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp g n g đỏ lông mi dài nhọn hai mắt trong suốt tinh khiết như mùa xuân môi phấn nước mê người cả người như đoá bách hợp trắng tinh sạch sẽ tinh khiết mát m ẽ tịnh lệ mê người ánh mắt sắc bén của anh rơi vào cần cổ trắng non của cô nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ cô nhơ mắt ánh mắt sâu thẳm lướt qua tia hung ác t r ư ơ n g bốn mươi sáu anh chàng đưa cơn gọi đã xảy ra chuyện gì với cái cổ của em giọng nói của anh chấm thấp xen lẫn với tia tức giận không dễ phát giác nghe vậy lê hiểu mạn lấy tay che cổ của mình theo bản năng nhớ tới chuyện tối hôm qua bị hoắc vân hy bóc cổ ánh mắt của cô lạnh dần xuống tay xuôi ở bên người siết chặt thêm mấy phần giọng vững vàng nói không sao thấy cô nói không sao ánh mắt của long tư hạo lại càng âm u mà nặng nề ánh mắt sâu thẳm đường cong tuấn mị trên mặt dần lạnh hơn quanh thân mơ hồ tản ra một dòng khí lạnh chết chóc giọng nói nặng nề mà lạnh lùng em bảo vệ anh ta bởi vì những lời này của anh mà nhiệt độ trong thang máy như hạ xuống bằng với tốc độ của hỏa tiễn nhận ra được lanh ý của anh lê hiểu mạn không hiểu gì mà liếc nhìn anh nhớ tới ngày hôm qua anh nói là không nên t r e o cho anh cô thờ ơ nói tôi không bảo vệ bất kỳ ai nếu có chuyện thì tôi sẽ giải thích trước hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới nơi này làm việc không có ý muốn t r e o cho anh trước đó tôi cũng không biết anh làm ở chỗ này sau này thấy anh tôi sẽ tránh đi cô vừa nói xong thang máy cũng vừa vặn dừng lại thấy cửa thang máy mở ra cô như trốn ra khỏi thang máy sau khi ra ngoài cô mới phát hiện ra mình lại đến tầng ba mươi ách hình như vừa rồi cô quên nhấn nút thang máy cô có cảm giác quẫn bách như quả đen bay qua đỉnh đầu vậy hình như bộ phận thiết kế là ở tầng mười sau lưng truyền tới tiếng bước chân trầm ổn cô quay đầu lại nhìn thấy long tư hạo mặt không cảm giác ra khỏi thang máy sau đó như là không nhìn thấy cô anh ta đi ngang qua bên cạnh cô cô h i ế p mắt liếc nhìn bóng lưng anh tuấn của anh ta sau đó mới tiến vào thang máy lần nữa trở lại tầng mười vừa mới tới cửa bộ phận thiết kế cô lại đụng phải lâm mạch mạch mạng mạ, sao bây giờ cậu mới đến mình còn tưởng rằng cậu ngủ quên làm sao có thể lê hiểu mạn chấp chấp đôi mi thanh tú vừa nói với lâm mạch mạch vừa tiến vào phòng làm việc của bộ phận thiết kế bàn làm việc của hai người gần nhau lê hiểu mới mạn vừa ngồi xuống thì đã có tiếng nghị luận về cô truyền vào trong thai cô đừng nói là người phụ nữ đó ă n gan báo rồi đấy nhé dám đi vào thang máy chuyện dụng của tổng giám đốc hình như là cô ta vừa mới tới công ty đã câu dẫn tổng giám đốc nói không chừng cô ta có quan hệ đặc thù gì đó với tổng giám đốc chẳng lẽ là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc không thể nào không phải là tổng giám đốc không thích phụ nữ hay sao tôi nghe nói trước đây có thư ký của tổng giám đốc cũng bởi vì nhìn tổng giám đốc nhiều lần nên vô duyên vô cơ biến mất ở công ty không biết là tổng giám đốc có bị t r ứ n g chán ghét con gái không tổng giám đốc là nam thần trong lòng chúng ta cho nên anh ấy coi thường những cô gái phàm tục bởi vì âm thanh tương đối nhỏ lê hiểu mạng nghe không được rõ ràng lắm nên cô chỉ nghe được mấy chữ sắc bén như câu d ẫ n tình nhân nhỏ quan hệ đặc t h ủ cô h i ế p mắt lại nhìn không hiểu vì sao cô vừa mới tới đã đắc tội với người rồi mới ngày đầu tiên đi làm còn chưa hết một buổi sáng nữa tới gần lúc tan trưa có một người đàn ông tuấn giật mặc áo sơ mi màu xanh ra trời đi tới cửa văn phòng của bộ phận thiết kế chính là người đàn ông tối hôm qua đã đưa bữa ăn kia cho lê hiểu m ạ anh ta là lạc thụy trợ lý của long tư hạo trợ lý lạc sao anh lại tới đây có phải tổng giám đốc có chỉ thị đặc biệt gì bảo anh truyền đạt hay không trợ lý lạc bộ phận thiết kế chúng tôi thật sự đồng tất sanh huy trợ lý lạc trưởng phòng bộ phận thiết kế dương chính phong hớn hở không người nên đón dáng vẻ lĩnh hót đồng tất sanh huy vẻ vang cho kẻ hèn này ý nói thơm lây lạc thụy nhữ mày cũng không để ý tới trưởng phòng dương anh ta đi thẳng tới bên cạnh lê hiểu mạn đưa tay ra vỗ xuống bả vai của cô mỉm cười k h o e mắt còn cong h i ế p lại thành sợi chỉ này chúng ta lại gặp mặt rồi cùng tôi đi đến văn phòng của tổng giám đốc đi đột nhiên bị vỗ xuống bả vai lê hiểu mạn ngẩn ra cô sợ hết hồn lúc phục hồi lại tinh thần cô liếc nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông tuấn giật vừa tiến tới trước mắt cô vừa nhìn đã nhận ra anh ta cô kinh ngạc hỏi là anh anh cũng làm ở chỗ này sao ba chương bốn mươi bảy kinh ngạc thân phận thật sự của tổng giám đốc nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy khẽ chớp lông mi, khuôn mặt lô ra nụ cười tuyệt diễm anh xích lại gần cô dùng âm thanh mà chỉ cô có thể nghe thấy thấp giọng nói là tôi tôi rất vinh hạnh khi cô vẫn còn nhớ tôi đi với tôi đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến đi đến văn phòng tổng giám đốc lê hiểu mạn kinh ngạc liếc nhìn người đàn ông trước mắt không hiểu hỏi tại sao chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm mà cô đã đắc tội với tổng giám đốc h e cô không xui xẻo như vậy chứ lạc thụy nheo mắt lại lại xích đến gần cô lần nữa dùng âm thanh mà chỉ cô có thể nghe được nói lê tiểu thư tổng giám đốc nói chỉ cho cô năm phút nếu như năm phút sau cô không xuất hiện ở văn phòng tổng giám đốc đến phút thứ sáu cô sẽ bị mời ra khỏi the nghe vậy lê hiểu mạn híp mắt lại dâng lên lửa giận trong lòng tổng giám đốc cái khỉ gì chứ lại uy hiếp cô cô phải đi để còn nhìn xem dáng vẻ của anh thế nào thuận tiện hỏi anh ta cô đã đắc tội với anh ta bao giờ cô đứng lên dưới ánh mắt kinh ngạc của trưởng phòng bộ phận thiết kế dương chính phong và những đồng nghiệp khác cô đi theo lạc thủy rời đi sau khi cô rời đi tiếng nghị luận lại vang lên cô ta có quan hệ như thế nào với trợ lý lạc nhìn có vẻ như hai người rất thân mật ai mà biết được nói không chừng là tình nhân nhỏ của trợ lý lạc không phải cô nói cô ta là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc sao tổng giám đốc cự tuyệt duyên phận với phụ nữ cô hẳn là tình nhân nhỏ của trợ lý lạc mới đúng tầng h ba mươi văn phòng tổng giám đốc lê tiểu thư cô tự đi vào đi lạc thụy nhớn m ẩ y liếc nhìn lê hiểu mạn sau khi nói xong anh ta đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra thay cô lê hiểu mạn lễ phép cười với lạc thụy rồi tiến vào văn phòng tổng giám đốc vừa đi vào cô liền bị phòng làm việc sang trọng làm cho rung động nhưng sang trọng là thứ yếu mấu chốt là quá lớn đủ phong cách liếc mắt táng chừng khoảng ba trăm mét vuông phòng nghỉ ngơi phòng thay đồ phòng thể dục đều có đủ khu vực cửa sổ sắt đất rất lớn chẳng cần đứng ở trong phòng làm việc là có thể nhìn toàn cảnh thành phố ca sấm ớt phía trước là chiếc ghế s a lon da màu nâu thật mềm sang trọng sàn nhà màu nâu sởm bàn trà nhỏ quý giá với thảm lót kiểu phục cổ màu rượu c h á t họa tiết trên trần nhà được chạm trổ hoa và cây nho quấn chung quanh phía trên cao là chiếc đèn trùn pha lên màu tím nhạt vừa làm tăng thêm cảm giác thần bí lại vừa tôn lên vẻ hoa mỹ của phòng làm việc toàn bộ văn phòng mang đến cho người ta cảm giác độc đoán xa hoa thoải mái chống trải người đàn ông tuấn mỹ ngồi ở sau bàn làm việc được làm bằng gỗ tử đàn dài hai mét thấy sau khi lê h i ể u mạn đi vào thì đứng yên tại chỗ lông mi anh tuấn của anh ta khẽ chớp giọng nói trầm thấp mà rõ ràng đ ế nghe n thấy tiếng nói lê hiểu mạn nhớn m à y nhìn về phía bàn làm việc thấy long tư hạo lại ngồi ở chỗ đó cô híp mắt lại đột nhiên sáng tỏ kinh ngạc hỏi anh anh chính là tổng giám đốc của te long tư hạo đứng lên từ trên ghế xoay màu đen làm bằng da thật khí chất cao nhã đi tới trước người lê hiểu mạn anh hơi nghiêng người đôi mắt đem như mực hơi híp lại môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng nâng lên t r ầ m thấp nói đúng có thể coi như tôi là nhân viên ở đây nghe thầy anh nói như vậy lê hiểu mạn nghĩ đến chuyện buổi sáng coi anh là nhân viên ở đây ở trong thang máy khuôn mặt nhỏ nhờ ảnh ơ i đỏ lên anh ta rõ ràng là ceo ở đây là đại bút cô lại coi anh ta là công nhân viên bình thường vậy vậy chiếc thang máy kia hẳn là thang máy dành riêng cho anh ta đi ách cô sắp chết rồi thật muốn tìm cái lỗ ố mà chui vào ngày đầu tiên đi làm đã ném người lớn như vậy khó trách cô vừa tiến vào bộ phận thiết kế thì đã có đồng nghiệp nghị l u ậ n cô nhất định là do nguyên nhân này vậy anh ta gọi cô tới làm gì chẳng lẽ là muốn giáo huấn cô một trận vậy là anh ta là tổng giám đốc của khe vậy tối hôm qua thức ăn của ngự yến lầu là do anh bảo người đàn ông kia đưa tới tại sao anh ta phải đối xử tốt với cô như vậy cũng bởi vì cô là em dâu của anh ta vẻ mặt của lê h i ể u mạng có biểu tình vô cùng phong phú lúc thì lúng túng lúc thì c u ố n quít lúc thì kinh ngạc lúc thì nghi hoặc ba chương 48. đùa bỡn câu nghĩ sai rồi nhóm dịch thất liên hoa đôi mắt đen như mực của lòng tư hạo khóa chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô thu tất cả biểu tình của cô và o mát ánh mắt của anh mang theo ý thưởng thức môi mỏng xinh đẹp hơi cong lên độ cong m ị hoặc lòng người anh lê hiểu mạn đột nhiên ngước mắt lên nhưng long tư hạo đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm như di vãng môi mỏng mím chặt ánh mắt sâu thảm ám trầm thấy anh ta đột nhiên khôi phục lại vẻ lãnh đạm lê hiểu mạn nhịu chặt hàng mày thanh tú lại chẳng lẽ là cô nhìn thấy h ảo giác ánh mắt mà anh ta vừa mới nhìn cô rất dịu dàng khuôn mặt còn như mang nụ cười sưởi ấm lòng người trong ấn tượng của cô đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta cười không ngờ lại mê người như vậy chẳng qua là cảnh tượng đó giống như là hảo ảnh vậy trong nháy mắt đã biến mất cô lại ngước mắt lên lần nữa nhấn mày liếc nhìn long tư hạo dùng thái độ đối đại với cấp trên giọng điệu cung kính tổng giám đốc anh tìm tôi có chuyện gì long tư hạo thấy thái độ thờ ơ của cô ánh mắt hơi c h ầ m xuống môi mỏng xinh đẹp lại mím chặt thêm mấy phần có chuyện rất quan trọng cái cô đang muốn hỏi chuyện gì long tư hạo đã kéo tay cô tiến vào trong phòng nghỉ ngơi của văn phòng thấy anh đóng cửa phòng nghỉ ngơi lại ánh mắt của cô vô thức rơi vào trên chiếc giường lớn mềm mại ngay sau đó dùng thái độ tránh xa chín mươi dặm mắt khẽ nhau lại dùng ánh mắt đầy cảnh giác liếc nhìn long tư hạo anh anh muốn làm gì long tư hạo liếc nhìn dáng vẻ cảnh giác còn kém nước dùng hai tay ôm ngực của cô anh đi đến gần cô nghiêng người sang môi mỏng xinh đẹp kề sắt vào bên t h a y cô giọng nói chấm t h ấ p cái gì cũng có thể làm cái gì anh vô sỉ lê h i ể u m ạ n cả kinh nâng tay lên định cho long tư hạo một cái tát thì cô bị long tư hạo dễ dàng vươn tay ra nắm lấy cổ tay của cô lê hiểu mạn vùng vây hai cái nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế của anh được ánh mắt của cô tràn đầy lửa giận tức giận vung tôi ra cái dáng vẻ của anh thật đúng là nhân mô c ầ u dạng anh là kẻ ngu ngốc bên ngoài là kim ngọc mà bên trong lại là thứ bại hoại anh là tên h á o sắc vũ trụ bị tnz trùng ăn mòn đại não nhân mô c ầ u dạng mặt chó thân người hay thân chó mặt người dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó long tư hảo lớn như vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng bị ai mắng qua như vậy đánh chết anh cũng không nghĩ tới nhìn cô nhu nhu nhược nhược mà có thể mắng người tới mức khiến cho người ta nội thương anh neo đôi mắt hẹp dài lại ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô trên khuôn mặt tuấn m ỹ không có chút biểu tình tức giận môi mỏng xinh đẹp kề sát vào bên thai cô như cũ âm thanh trầm t h ấ p tôi còn chưa nói hết lời có thể làm gì ở chỗ này cũng được chừ long tư hạo dừng lại ánh mắt lạnh nhạt khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn đã tức giận đến mức đỏ bừng của cô môi mỏng xinh đẹp lại cong lên trong nụ cười nhàn nhạt sen lẫn một kia phúc h ác trừ cái sự kiện em đang nghĩ trong lòng kia Rắc! lê hiểu mạn có loại quả đen từ đỉnh đầu bay qua c u ố n bách cảm cô chấp chấp đôi mắt ngập nước khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ h ơ n ý của anh ta là câu n g h ĩ sai thế nhưng anh ta vừa mới nói như vậy ai cũng sẽ n g h ĩ sai lệch mà thôi sao cô có thể phát hiện ra anh ta cố ý để cho câu n g h ĩ sai được tự nhiên cô lại có cảm giác bị t r e o đ ừ a bây giờ cô càng khẳng định người đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải là tiểu bạch thỏ mà là chó sói khoác lớp da người trước tiên ngồi xuống đã long tư hạo thu biểu tình quẫn bách của cô vào trong mắt đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười thản nhiên anh kéo c ô ngồi xuống trên ghế s a lon mềm mại ở trong phòng nghỉ ngơi sau đó thì cầm khăn lông đã sớm chuẩn bị xong rượu cồn đ ô n g gòn thuốc bôi các loại tới anh ngồi ở bên cạnh cô dùng khăn lông nóng thoa lên trên cổ cô đại khái cứ năm phút lại đổi cho cô một lần động tác của anh hết sức dịu dàng tỉ mỉ sự chú ý đều đặt ở trên vết bóc cổ hai người cách nhau rất gần hơi thở đan sen dây dưa lẫn nhau ba chương 49, c ả m động sự dịu dàng của anh nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn kinh ngạc liếc nhìn lòng tư hạo đang gần cô trong găng t ứ c hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về anh đang lượn lờ ở trong núi cô rất dễ ngửi rất tinh khiết hô hấp của cô hơi căng lên cô hơi không dám dùng quá sức mà thở hồn hển thời khắc này anh hơi rũ mắt xuống lông mi dài nhọn dày như d è m ngọc giống như chiếc quạt đang xuề rộng trên khuôn mặt tuấn mị của anh màu da trắng nõn khí chất cao nhã cô vẫn luôn liếc nhìn anh làm thế nào cô cũng không nghĩ tới lý do anh bảo cô tới văn phòng tổng giám đốc là để xử lý vết bóp trên cổ của cô tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy là có dụng ý khác hay là vì cái gì cô tuyệt đối sẽ không ngốc n ế c cho rằng là vì anh vừa ý cô anh xuất sắc như vậy mà cô lại đã kết hôn coi như đã ly dị anh cũng không khả năng vừa ý cô huống chi cô còn treo cái thân phận em dâu của anh tuy nhiên cho tới bây giờ hoắc vân hy vẫn luôn không quan tâm đến cô mà anh tỉ mỉ như vậy nếu nói không cảm động đó là giả giống như là nhận ra ánh mắt của lê hiểu mạn đang rơi vào trên người mình long tư hạo ngước mắt lên nhìn cô con ngươi đen nhánh như thu nạp ánh sáng tinh thần thiêu đốt mấy phút khăn lông nóng trong tay anh còn đẻ ở trên cổ cô lực xoa càng ngày càng nhẹ cô bị anh nhìn mà hơi không được tự nhiên lê hiểu mạn rời tầm mắt đi tổng giám đốc hẳn là xong rồi tôi nên xuống làm việc tiếp ánh mắt của long tư hạo lạnh nhạt quét nhìn cô anh thu tay về sau đó nâng đôi chân mảnh khảnh của cô lên lê hiểu mạn cả kinh đáy lòng hơi kinh hoảng cô nheo mắt lại anh làm gì vậy long tư hạo lạnh nhạt liếc nhìn cô anh nâng hai chân của cô lên đặt ngang trên đùi anh lê hiểu mạn híp mắt lại đôi mi thanh tú hơi cao lại ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc liếc nhìn anh trải qua sự kiện vừa rồi kia bây giờ cô sẽ không nghĩ về cái phương diện kia nếu mà nghĩ sai thì sẽ xấu hổ chết mất thấy anh dùng rượu cồn và đ ô n g gòn tỉ mỉ lau rửa vết c h ả y sức trên đầu gối của mình cô hơi ngơ ngẩn đôi mắt của cô phủ một lớp sương mù anh lại nhận ra đầu gối của cô bị thương so với hoác vân hy anh thật rất ưu tú rất cẩn thận long tư hạo tỉ mỉ lau vết c h ả y sức cho cô xong anh bóp một ít thuốc bôi lên ngón tay thon dài lúc ngón tay của anh đặt ở trên đầu gối của cô khẽ xoa xoa nhiệt độ của ngón tay và thuốc bôi mát rưỡi khiến cho lê hiểu mạn run lên giống như là có dòng điện từ ngón tay của anh truyền vào trong cơ thể của cô vậy dây thần kinh trong đầu cô trở nên căng thẳng chờ long tư hạo bôi thuốc xong cô thu hồi hai chân lại đứng lên rồi duy trì một khoảng cách với anh không dám nhìn đôi mắt đang cụp xuống của anh cô thờ ơ nói tổng giám đốc c ả m ơn anh tôi nên đi xuống làm việc tiếp rồi dứt lời cô liền xoay người chuẩn bị rời đi không muốn ở chỗ này đợi thêm một giây cô sợ sẽ không chống cự nổi sự dịu dàng như vậy long tư hạo thấy lê hiểu mạn chạy ra khỏi cửa phòng nghỉ ngơi anh neo đôi mắt thâm thúy đen như m ự c lại ánh mắt c h ầ m xuống môi mỏng mím chặt thấp giọng gọi lê hiểu mạn lê hiểu mạn dừng bước chân lại cô xoay người đứng đàng hoàng rũ thấp mi mắt giọng điệu cung kính tổng giám đốc còn có việc sao long tư hạo cất bước đến thân thể cao lớn dễ dàng đẩy người cô dựa ở trên cửa ngón tay thon dài của anh nâng cằm của cô lên để cô đối diện với đôi mắt của anh em nhất định phải như vậy phải không lê hiểu mạn nhìn thẳng vào mắt của anh cười hết sức công thức hóa tổng giám đốc anh cảm thấy tôi không nên như vậy phải không long tư hạo nheo mắt lại liếc nhìn nụ cười công thức hóa trên mặt cô ánh mắt càng ngày càng ám trầm anh thu tay về môi mỏng xinh đẹp mím chặt âm thanh lãnh đạm em có thể đi về làm việc lê hiểu mạn gật đầu với long tư hạo rồi cô xoay người kéo cửa ra rời đi mới ra khỏi văn phòng tổng giám đốc cô liền gặp lạc thụy đang đi tới trong tay anh ta còn cầm mấy cái túi cô liếc mắt nhìn phía trên là logo ngự yến lâu lạc thụy nhìn thấy cô đôi mắt cười h i ế p lại thành một sợi chỉ lê tiểu thư đã tan lầm rồi cô đi đâu vậy đi vào dùng bữa trưa với tổng giám đốc trước đã lê hiểu mạn hơi nhăn đôi mi t h à n h t ú lại sau đó cô cười nói không cần tôi vẫn chưa đói h ư ớ n g chi tôi không thích hợp dùng cơm ở văn phòng tổng giám đốc dứt lời cô liền đi thẳng vào thang máy ấn xuống tầng mười chương năm mươi không dưng lấy lòng không là kẻ gian dối thì cũng là trộm nhóm dịch thất liên hoa v ừ a v ề tới phận bộ thiết kế lê hiểu mạng liền bị lâm mạch mạch kéo đi đến phòng ă n dành cho nhân viên công ty dùng bữa trưa thuận tiện t r a hỏi cô đã xảy ra chuyện gì cô đành phải kể đại khái sự tình cho cô ấy nói sau khi nghe xong lâm mạch mạch mập mờ liếc nhìn cô mạn mạn cậu có phát hiện hay không cậu và nam thần rất có duyên nha lê hiểu mạn trận mắt nhìn cô ă n cơm đi đừng có nói bậy bạ ngày hôm qua ở nhà hàng tây đừng nói là cậu cố ý rời đi đấy nhé lâm mạch mạch chớp chớp mắt nhìn cô c ú cưng mình đây là vì tạo cơ hội ở riêng cho cậu và nam thần cậu còn nói bậy bạ anh ta là anh cả của hoác vân hy lâm mạch mạch không đợi cô nói xong đã cắt đứt lời của lê hiểu mạn đừng nhắc tới tên cặn bã kia nữa mất cả khẩu vị lê hiểu mạn biết lâm mạch mạch đau lòng cô ôm bất bình thay cô nên cô ấy vô cùng ghét hoác vân hy thậm chí còn ghét anh ta hơn so với cô ghét anh ta vì vậy cô cười cười với cô ấy cũng không nhắc tới nữa buổi c h i ề u lê hiểu mạng đặt toàn bộ tâm tư ở trên công việc đến lúc tan làm cô còn không nhận ra lâm mạch mạch thấy cô còn bận cô ấy đẩy đẩy cô mạng mạng tan lầm rồi mới ngày đầu tiên đi làm đã liều mạng như vậy cậu muốn long đại tổng giám đốc của chúng ta phát tiền thưởng cho cậu à câu nói sau cùng lâm mạch mạch là dán vào bên thai lê hiểu mạn nói lê hiểu mạn meo đôi mắt xinh đẹp lại trận mắt nhìn cô đừng nhắc tới anh ta nữa ngay sau đó cô liền tắt máy vi tính sau khi thu dọn xong cô mới cùng lâm mạch mạch rời khỏi phòng làm việc ra khỏi tòa nhà công ty sau khi chia tay với lâm mạch mạch cô đang chuẩn bị đi đến trạm tàu điện ngầm thì một chiếc mười bạch màu bạc dừng ở trước người cô cửa xe mở ra lạc thụy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ra trời cởi ba chiếc cúc thủy tinh ra đeo kính mắt đỉ ổ màu xanh lộ dỉ xuống xe anh ta dựa người vào trên thân xe một tay tháo mắt kính xuống cười tươi như hoa với lê hiểu mạng lê tiểu thư lên xe đi tôi đưa cô đi lê hiểu mạng nhớn m ẩ y liếc nhìn tư thế mê người của anh ta lễ phép cười nói c ả m ơn không cần tôi đi tàu điện ngầm là được dứt lời lê hiểu mạn vừa mới đi được hai bước lạc thụy đã bước chân dài tới cánh tay thon dài ngăn ở trước người cô cười nói lê tiểu thư dù sao tôi cũng thuận đường tôi cũng ở thúy viên nghe vậy lê hiểu mạn nhớn đôi mi thanh tú vừa hơi kinh ngạc lại vừa nghi ngờ liếc nhìn anh ta anh ở thúy viên lạc thụy liếc nhìn lê hiểu mạn vô cùng nghiêm túc gật đầu cười nói tôi vẫn luôn ở thúy viên cũng coi như là hàng xóm với lê tiểu thư bây giờ lê tiểu thư đi làm ở k h e chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp tôi lấy danh nghĩa đồng nghiệp đưa cô về cô sợ cái gì nếu hôm nay lê tiểu thư không để cho tôi đưa cô về tôi cũng chỉ có thể l u ô n đi theo lê tiểu thư lê hiểu mạng nghi ngờ n e o đôi mắt xinh đẹp lại ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu liếc nhìn l à thụy không dưng lấy lòng không là kẻ gian dối thì cũng là trộm cô lại không quen với anh ta vì sao anh ta phải đưa cô về lạc thụy thấy lê hiểu mạn nghi ngờ liếc nhìn mình anh ta c ư ờ i như có tật giật mình vậy lê tiểu thư tôi thật sự chỉ là lấy lập trường của đồng nghiệp thuận tiện đưa cô về mà thôi cô đừng suy nghĩ quá nhiều tôi đây không có ưu điểm gì khác chỉ thích giúp đỡ người mà thôi lê hiểu mạn nghe thấy anh ta nói như vậy cơ mặt hơi giật giật nhìn dáng vẻ của anh ta dù thế nào cũng phải đưa cô trở về thúy viên lê tiểu thư mời lên xe đi lạc thụy lịch sự mở cửa xe ra cho cô vẻ mặt tươi cười liếc nhìn cô lê tiểu thư thật sự đang có rất nhiều người nhìn đấy nếu cô không lên xe tôi sẽ rất mất mặt coi như là cô giúp tôi đi lên xe trước lê hiểu mạn n h ữ mày thấy quả nhiên là bốn phía có rất nhiều người đang nhìn cô do dự một lát rồi vẫn ngồi vào trong xe